Lâm ra trong đại đường, Lâm Thiên Tứ cùng Tiết Thị ngồi ở phía trên, trên mặt đầy lo lắng chi sắc, Lâm ra hai huynh đệ ngươi một chuyến ta một chuyến đi ra ngoài nhìn xung quanh, chậm chạp không thấy người tới. Lão nhân, ngươi nói khuê nữ một nhà có tới không, tuyết hạ lớn như vậy, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, thật gọi người lo lắng. Tiết Thị liên tiếp hướng bên ngoài nhìn lại, nhìn không được muốn đứng lên đi ra ngoài. Lão bà tử, ngươi ở trong phòng. Ngồi đi, ta đi nhìn một cái. Lâm Thiên Tứ cũng lo lắng nhà mình khuê nữ một nhà, nhưng không yên tâm lão bà tử đi ra ngoài. Tuyết hạ có bao nhiêu đại, hắn lại không phải không thấy được. Khuê nữ cũng chưa nói hôm nay khi nào lại đây. Bọn họ chử bỏ lo lắng cũng làm không được cái gì. Chỉ mong khuê nữ còn không có ra cửa. Lâm Khải Hàng nghe hắn cha mẹ nói, lập tức cùng Lâm Khải Dương đối diện. Hai cái lão nhân ra, cũng không thể mặc kệ bọn họ làm bậy. Nói như thế nào bọn họ Huynh đệ ở chỗ này Sao có thể làm cho bọn họ hai đi ra ngoài Cha Có chúng ta hai anh em nhìn đâu Ngài lão cùng nương hảo hảo ở trong phòng ngồi Ngăn trở lâm thiên tứ bán ra tới nện bước Trực tiếp một ánh mắt cấp lâm khải dương Cha Ta đây liền đi ra ngoài xem Cầm lấy chi ở cửa dù Nháy mắt tiến vào đầy trời đại tuyết trung Lâm khải dương nội tâm là khổ bức Lúc này mới ra tới quá Thân mình đều còn không có ngồi ấm liền lại cấp đuổi ra tới, lão ca thật đúng là đáng giận, ai, đông chết hắn đứng ở cửa, mặt trên tuy rằng có tre, vẫn như cũ không tránh được khắp nơi xuyến nhập gió lạnh, lâm khải dương theo bản năng đánh cái dùng mình, cả người run bần bật, đông lạnh có chút cứng đờ, trong miệng không ngừng nhắc mái, uyển uyển như thế nào còn không có tới, cũng không biết nhắc mái bao lâu, một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở lâm khải dương trước mắt. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt, quả. nhiên là kia chiếc xe ngựa, vẫn là kinh hắn tay, hắn tự nhiên nhận được. Lúc này, Lâm Khải Dương chỉ nghĩ đối thiên trường hóng, Ông trời kia, ngài lão nhân ra rốt cuộc nghe được ta kêu gọi, thật tốt, thật tốt. Lâm Khải Dương vốn dĩ tưởng đón nhận đi, đáng tiếc hắn đã cứng đờ có chút không động đệ, chỉ có thể an phận đứng ở tại chỗ. Lâm Khải hàng chịu không nổi cha mẹ lại nhài. Hơn nữa để để lâu như vậy không có trở về Trong lòng không khỏi có chút lo lắng Đối với nhị lão Nói Cha mẹ Tiểu Dương lâu như vậy còn không có trở về Cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào Ta đi ra ngoài nhìn xem đi Ra cửa phòng Chỉ quải hai cái giao lộ Lâm Khải Hàng liền nhìn đến viện môn trước lập Lâm Khải Dương Đôi mắt lé lóe, Không rõ là chuyện như thế nào Lập tức tiến lên đi Tiểu Dương chạm đến Lâm Khải Dương quần áo, Lâm Khải hàng mày nhăn lại, cái này ngu ngốc, đều đông lạnh thành cái dạng này, như thế nào liền không biết về. Phòng, Lâm Khải Dương nghe đại ca thanh âm, thong thả quay đầu, trong mắt kinh hỉ chi sắc không có che dấu xuống dưới, đương nhiên, hắn này không phải bởi vì nhà mình đại ca tới mới cao hứng, mà là hắn rốt cuộc chờ đến nhà mình tiểu muội, hắn rốt cuộc không cần ở chỗ này ai đông lạnh. Trong phòng bếp chị em dâu hai người, ở chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, nhìn sắc trời, cũng lo lắng nhăn lại mày đẹp, đều ở lo lắng cô em chồng một nhà, chỉ là các nàng đồng dạng bất lực. Nhìn ra ra, vào vào trượng phu không phải không đau lòng, khá vậy không có bùng nổ. Tuyết thiên nguy hiểm là tổng sở đều biết, lúc này tự nhiên là cô em chồng an nguy nhất quan trọng, trận này đại tuyết cũng là xuất phát từ ngoài ý muốn. Lâm Khải Dương đối với nhà mình đại ca có chút vô ngữ. Tuy rằng thật cao hứng nhà mình ca ca đau lòng hắn, nếu không đồng nhất buồn đứng đắn khi dễ hắn, hắn vẫn là thực vừa lòng cái này đại ca. Bất quá, hiện tại này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là đại ca thế nhưng không có nhìn đến càng ngày càng gần kia chiếc xe ngựa. Kỳ thật, chuyện này cũng không trách lâm khải hàng, hắn căn bản là không có nhìn kỹ quá tiểu muội ra xe ngựa, dù sao xe ngựa không sai biệt lắm đều là cái dạng này, ở trong mắt hắn thật sự không kém nhiên đối thượng nhà mình đệ đệ có chút buồn bực sắc mặt theo hắn tầm mắt nhìn lại lâm khải hàng vẫn là ý thức được cái gì đây là tiểu muội bọn họ tới sao lâm khải dương thật mạnh từ trong miệng thốt ra một chữ tới ân tâm nói nguyên lai like đại ca cũng có ngớ ngẩn thời điểm lâm khải hàng đối với hắn đệ đệ lâm khải dương khinh bỉ làm như không thấy tiểu dạng dám khinh bỉ đại ca ngươi xem ra ngày thường thao luyện còn chưa đủ đương nhiên Lúc này vẫn là tiểu muội quan trọng, biết là muội từ một nhà tới rồi, hắn huyền tâm cũng liền buông. Ngươi ở chỗ này chờ huyền huyền bọn họ, ta đi đi vào cùng cha mẹ nói một tiếng, tỉnh bọn họ lo lắng. Ở Lâm Khải Dương còn không có phản ứng lại đây phía trước, không có bóng người. Giật giật môi, Lâm Khải Dương đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, nào có bộ dáng này đại ca, làm để để ở bên ngoài chịu đông lạnh. Hắn lại ở bên trong tiêu giao, này sẽ có đem hắn cấp ném ở băng thiên tuyết địa, ngươi xác định là ta thân ca sao. Lâm Khải Hàng lúc này đang cùng Lâm Thiên Tứ cùng Tiết Thị nói tiểu muội tơi tin tức, nhân tiện còn nói cho trong phòng bếp hai người, chỉ là sau. Lưng dâng lên về điểm này hàn ý là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là bên ngoài để để lại phải đối hắn ra cái gì chuyện xấu không thành, bỗng nhiên hắn cảm thấy chính mình khẳng định là thật muốn. Xe ngựa rốt cuộc ở bên ngoài ngừng lại Lúc này Khương Gia Minh đã đông lạnh có chút chết lặng Hắn tầm mắt nơi đi đến đều là một mảnh tuyết trắng Chính là đứng ở trước cửa nhị cứu ca cũng là mới nhìn đến Có chút run run ra tiếng Nhị ca, ngươi như thế nào ra tới Chờ các ngươi Đâu, trên đường không có việc gì đi Lâm Khải Dương nói chuyện thanh âm đồng dạng có chút run run So với Khương Gia Minh lại muốn tốt hơn nhiều Lâm Uyển Uyển mở cửa xe ra tới, nhìn đông cứng Khương Gia Minh cùng bên ngoài chờ bọn họ đã đến nhị ca, trong lòng hiện lên một tia động dung, tựa như đã đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng trận gợn sóng. Cầm Khương Gia Minh đông lạnh không cảm giác tay, từ trên xe ngựa xuống dưới, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm tận lực ấm. Áp hai tay của hắn, cũng bất quá là một lát thời gian, nhị ca, ngươi mau chút về phòng đi, chúng ta này liền tiến vào. Dứt lời, Lâm Thiên Tứ cùng Lâm Khải Hàng đi ở phía trước, đã đi vào Lâm uyển uyển bọn họ trước mặt, Tiết Thị cũng có chị em dâu hai người cộng đồng Sam ra tới. Tới liền hảo, tới liền hảo, Tiết Thị một cái kính đối với mọi người nói, sau đó lôi ra khuê nữ từ trên xuống dưới hảo hảo nhìn một lần, thấy không có chuyện mới yên tâm, chỉ là ánh mắt chạm đến. Đến con rể thời điểm, có chút đau lòng nói, con rể, mau vào phòng đi ấm áp. Khương Gia Minh liên tục đáp Ai? Nương? Lâm Thiên Tứ cùng Lâm Khải Hàng thấy từ trong xe ngựa toát ra tới hai cái tiểu cháu ngoại trai Vội vàng đưa bọn họ ôm xuống dưới Đều vào đi thôi Xe ngựa liền giao cho các ngươi đại ca nhị ca tới xử lý là được Lâm Thiên Tứ một tả một hữu nắm hai cái tiểu cháu ngoại trai vào cửa Mặt sau đi theo tiết thị cập Lâm Uyển Uyển Phu Thê Chị em dâu hai người Vốn dĩ tưởng đi lên hỗ trợ Làm cho bọn họ nam nhân cấp đuổi trở về Nhìn xe ngựa Lâm Khải Hàng nhưng thật ra không có gì vấn đề Hắn tuy rằng cảm thấy lánh Động động tay sự tình vẫn là có thể hoàn thành Chẳng qua Lâm Khải Dương có chút không tốt lắm Hắn ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy Như thế nào liền không kéo hắn trở về ấm áp thân mình Nơi này liền giao cho đại ca Hảo Ai làm hắn khi dễ hắn tới Nhiên Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đại ca Lâm Khải Hàng cùng nhau đem xe ngựa dắt đến bên trong đi, đang xem đến bên trong xe ngựa đồ vật khi, hắn vui vẻ, có trò hay nhưng xem, hắn còn nhớ rõ tiểu mỗi lúc ấy như thế nào đáp ứng cha mẹ tới đâu. Thêm đủ than hỏa, phòng trong độ ấm lập tức nhảy nhảy đi lên, mọi người đều ấm lại đây. Trên thực tế, Lâm uyển uyển Mẫu tử ba người còn hảo trong xe ngựa cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy lánh, huống chi nàng không gian có chăn ở, chỉ là không có phương tiện mang hai cái nhi tử. Đi vào, nếu không còn muốn thoải mái chút, lại nói, Khương Gia Minh còn ở bên ngoài chịu đông lạnh, lúc này ly giữa chưa không xa, Lâm uyển uyển hai vị tẩu tử đều ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Lâm uyển uyển không có quá khứ hỗ trợ, hôm nay nói như thế nào nàng đều là tới cửa tới làm khách, ngày thường hỗ trợ có thể, hôm nay lại là trăm triệu không thể, đây cũng là thân thể cho nàng ký ức, giác nhi khuyết nhi, ấm áp chút không? Tiết thị từ ái nhìn về phía hai cái tiểu cháu. Ngoại trai, một tay nắm một cái. Bà ngoại, ấm áp. Khương liên giác như thế nói. Khương liên khuyết ở bên cạnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiết thị chỉ chỉ nhà mình ba cái tôn tử. Xem bọn họ nhìn chầm chằm vào bên này xem. Một bộ tới đi lên cùng hai cái đề để nói chuyện chơi đùa bộ dáng, Có chút buồn cười nói. Mau đi theo các ngươi mấy cái ca ca muốn đi. Hảo. Trực tiếp liền chạy qua đi Năm người vô cùng cao hứng tay trong tay đi ra ngoài Trong lúc ca ca để gọi Tới kêu đi Nhìn thật là tưởng niệm đối phương Lâm uyển uyển nhìn Nhoẻn miệng cười Này mấy cái hài tử thật đúng là hảo chơi Đại khái đây là ngây thơ chất phát đi Thật là có chút hâm mộ đâu Tiết thị thấy bọn họ đi ra ngoài Nói bên ngoài tại hạ tuyết Đi tiểu tâm chú Đừng đùa tuyết đều biết không có Nghe vậy Năm cái đầu nhỏ sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ sẽ không đi ra ngoài chơi tuyết. Nãi nãi, ngươi liền đặt ở đi, chúng ta đi trong phòng đi chơi. Nói xong, liền đi. Đầu lôi kéo mấy cái đề để đi ra ngoài. Đối với đại tôn tử nói, tiết thị là tin tưởng, chỉ là cười cười cùng nhà mình khuê nữ nói. Này đó hải tử, một cái so một cái tinh. Lâm uyển uyển gật đầu, tầm mắt chuyển hướng bên kia ngồi vài vị. Cũng chính là nàng cha cùng hai vị ca ca Còn có Khương Gia Minh Tựa hồ là đang nói chuyện về tú tài sự tình Lâm uyển uyển không có cẩn thận nghe Chỉ cảm thấy có chút nhàm chán Bồi nàng nương trò chuyện thể mình nói Có chút nhíu mày nghe Bên ngoài thanh âm Trận này tuyết so nàng dự kiến muốn tới đại Vốn đang tưởng buổi tối có thể trở về Xem tình huống nếu là buổi tối không ngừng xuống dưới Ngày mai sợ cũng không tốt lắm trở về Lúc này Lâm Uyển Uyển nhất lo lắng chính là Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người, nàng chỉ cho bọn hắn để lại cơm chưa đồ ăn, tuyết không ngừng, nàng thật sợ trở về thời điểm nhìn đến là hai cái đói chết quỷ, bị Lâm Uyển Uyển lo lắng hai người, lúc này đang ở dược lữ mắt to trừng mắt. Nhỏ, bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ hạ đại tuyết, sớm biết rằng liền không trở về dược lư, cái này sợ là rất khó trở về, cũng không biết khi nào sẽ đỉnh tuyết, còn hảo bọn họ mang theo đồ ăn lại đây bằng không giữa trưa cũng không biết ăn cái gì, chỉ là dược Lư lâu dài không có nấu đồ ăn nấu cơm, trừ bỏ trong phòng bếp về điểm này mễ, lại vô mặt khác. Sư phụ, hảo lãnh a. Hạ Tử Ngôn có chút run run, quần áo xuyên lại ấm, cũng ngăn không được đánh úp lại gió lạnh, trong không. Khí tràn ngập hàn ý, hắn chủ quán phòng ấm tử, lúc này thật sự không dễ chịu. Chờ tuyết ngừng chúng ta lại trở về, đi trước nhặt điểm củi lửa tới. Chúng ta nhóm lừa âm thân mình, mạnh đại thúc chính mình cũng không chịu nổi, ngày thường còn không có cảm thấy chính mình dược lư lánh, lúc này chính là rõ ràng chính xác cảm nhận được, miễn bản có bao nhiêu ghét bỏ, rốt cuộc đi vào cơm điểm, thái sắc cực kỳ phong phú, này cũng thuyết minh nhà mẹ đẻ đối nàng cái này xuất giá nữ. Nhi cực kỳ coi trọng, nói thật, Lâm uyển uyển vẫn là rất hưởng dụng, không có hiện thế thân nhân, còn có này đó thân nhân bồi nàng, nàng cũng không mệt. Nhớ tới quá vãng, Lâm Uyển Uyển vẫn là có chút khuôn mặt u sầu, nàng đối đa từng ký ức dần dần đạm đi, lại vẫn như cũ quên không được những cái đó nàng sinh mệnh cực kỳ quan trọng người, cũng không biết bọn họ thế nào, nàng hảo tưởng bọn họ, ăn cơm mọi người cũng không có chú ý tới Lâm Uyển Uyển thần sắc, ở bọn họ nhìn về phía nàng hết sức, Lâm Uyển Uyển đã sớm thu hồi mới vừa rồi khuôn mặt u sầu, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Dùng xong cơm chưa sau, Đại tuyết vẫn là không có dừng lại ý tứ, cũng chưa từng thu nhỏ, cái này làm cho Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nhìn chằm chằm nơi xa xe ngựa phát ngốc, hiện tại không phải dọn đồ vật hảo thời cơ, chỉ có thể đang đợi chờ nói. Thừa dịp lúc này, mọi người đều ở, bọn nhỏ được rồi chúc Tết lễ, thu không ít tiền mừng tuổi, Lâm Thiên Tứ cùng. Tiết thị ở thu được nhà mình khuê nữ tiền mừng tuổi khi có chút xứng sờ, những người khác càng không cần phải nói. Khuê nữ... Ta cùng ngươi nương kia yêu cầu này đó, thật là, mau thu hồi những thứ này lại. Lâm Thiên Tứ không nghĩ tới nhiều năm trôi qua còn có thể thu được tiền mừng tuổi, vẫn là nhà mình khuê nữ cấp, thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Chính là, khuê nữ, mau chút thu hồi đi. Tiết Thị cũng cự tuyệt nói, Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương này hai đối không nói. Gì, tiểu muội hiếu thuật cha mẹ, đó là tiểu muội hiếu thuật, bọn họ không thể nói cái gì. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái Lâm uyển uyển cười giải thích Cha mẹ, tiền mừng tuổi cấp bọn nhỏ là áp túy Nhưng cho các ngươi lại là áp tuổi Chẳng lẽ nữ nhi còn cấp sai rồi không thành Nữ nhi chỉ là tưởng cha mẹ vĩnh viễn tuổi trẻ Nói như vậy không có sai đi Câu nói kế tiếp mang theo một tia ủy khuất ngữ khí Mạnh đại thúc đều cho Nơi nào có thể kéo xuống chính mình thân cha Mẹ, chính là không phải nàng Nàng cũng chiếm thân mình Càng đừng nói nàng đã sớm đem bọn họ làm như thân nhân tới đối đãi. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương nghe. Cảm thấy thật là có cái kia ý tứ. Cha mẹ, ta cảm thấy tiểu muội lời nói có lý. Tiền mừng tuổi nhưng còn không phải là áp tuổi. Nếu tiểu muội đều cho, làm đại ca tự nhiên không thể kéo xuống. Còn có ta, còn có ta, như thế nào có thể thiếu ta. Ta còn nghĩ cha mẹ lại cho ta mang cháu trai cháu gái gì đó đâu. Lâm. Khải Dương nói nói hạ thị sắc mặt đỏ lên, quái giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Thiên Tứ cùng Tiết Thị bị trúng nhi nữ nói không có biện pháp, chỉ phải nhận lấy, lại nói áp tuổi lời này bọn họ nghe còn rất có ý tứ. Tiết Thị làm hai cái con dâu cấp Lâm Uyển Uyển một nhà thu thập ra khỏi phòng tới, là lúc trước bọn họ chủ quá kia một gian, buổi chiều bọn họ liền đãi ở trong phòng nghỉ ngơi. Khương Gia Minh nằm ở trên giường, mặt nghiêng hướng Lâm Uyển Uyển kia một, Bên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền mở miệng nói, tức phụ, ngươi nói mạnh đại thúc bọn họ ở nhà không có việc gì đi. Hắn nhưng nhớ rõ tức phụ nói qua nói, mạnh đại thúc làm chính là không thể ăn, tử ngôn lại như vậy tiểu, cùng bệ bếp không sai biệt lắm cao, cũng không có khả năng xuống bếp, như vậy tưởng tượng, liền càng thêm lo lắng. Ai biết được, này sẽ lo lắng cũng vô dụng, vẫn là ngủ một lát rồi nói sau. Trong phòng bếp phóng không ít đồ ăn. Đơn giản làm hạ vẫn là sẽ không đói chết bọn họ, Tây trong phòng tắc không y ăn vặt cùng trái cây, Lại vô dụng cũng có thể ngao cái hai ngày bộ dáng Chỉ cần bọn họ ở trong nhà đông lạnh không cũng không đói chết. Cho nên nói, Lâm uyển uyển khởi điểm lo lắng, Bị nàng chính mình một phân tích cũng liền không cảm thấy cái gì. Chỉ là nàng không thể tưởng được chính là, Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người căn bản là không ở nhà nặng, Lúc này đang ở dược lư phiền muột. Hối hận lúc ấy như thế nào liền một cái. Xúc động lại đây, hiện tại tưởng trở về đều không thể quay về, mắt trông mong chờ tuyết ngừng. Khương Gia Minh thấy tức phụ nhắm mắt lại, cũng liền không nói nữa, bên ngoài lạnh leo thực, trong phòng cũng không có nhà bọn họ ấm áp, hắn cảm thấy vẫn là không cần nghĩ nhiều hào, cũng nhắm mắt lại ngủ. Tuyết vẫn luôn hà đến buổi tối đều không có đình, cũng chặt đứt lâm uyển uyển bọn họ trở về lộ, mạnh đại thúc thầy trò hai người càng không dễ đi chỉ có thể tạm chấp nhận ở dược. Lư chủ thượng một đêm, cụ thể chờ ngày mai lại nói, chỉ là không có ăn cơm, bọn họ cảm thấy hảo đói. Đại Tuyết đến nửa đêm mới ngừng lại được, tới rồi ngày hôm sau tỉnh lại chỉ nhìn đến thật dày một tầng, xe ngựa căn bản là không có cách nào ở tuyết địa thượng chạy, Lâm Uyển Uyển một nhà muốn trở về cũng không được phát. Ai? Lâm Uyển Uyển ngồi ở phòng trong ghế tròn tử thượng, nhìn bên ngoài tình hình Đã không biết là lần thứ mấy ở thở dài. Khương Gia Minh ngồi ở Lâm Uyển, Uyển bên cạnh, nghe tức phụ thở dài thanh, không khỏi có chút bực bội. Tức phụ, đừng thở dài, biết không? Vậy ngươi làm ta làm gì? Lâm Uyển Uyển một thanh nói. Nếu không ngươi đi trên giường nằm một lát. Khương Gia Minh đề nghị, như vậy nghe tức phụ thở dài đi xuống. Hảo hảo ăn tết không khí liền phải biến vị. Tướng công, chúng ta mới rời giường. Hơn nữa ngươi tức phụ ta bụng cổ thực Nằm đối thân thể không tốt Ra đều là sưu chủ ý Nàng chẳng qua là quá mức với Nhàm chán Muốn tìm điểm sự tình làm Cũng là nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút Cùng với như vậy ngồi thở dài Hắn tình nguyện đi ra ngoài đi một chút thuận tiện hoạt động gân cốt Quen làm việc Như vậy nhàn dối hắn thật đúng là không thích ứng Đặc biệt lúc này còn có tức phụ nhà mẹ đẻ Lâm Uyển Uyển thở dài nói: "Vậy đi ra ngoài đi một chút đi, thuận tiện nhìn xem Giác Nhi cùng Khuyết Nhi đi." Hai cái nhi tử gặp được tiểu đồng bọn đều không tới nàng trước mặt. "Thấu, có chút mất mát a." Khi nói chuyện, hai người sôi nổi từ ghế tròn tử thượng đứng lên, Từ Khương Gia Minh mở cửa, Lâm Uyển Uyển dẫn đầu đi ra ngoài. Tê, thật lạnh." Khương Gia Minh nghe tiếng, trước đem cửa phòng khép lại, cười nói: "Khẳng định" Ngươi nhìn hôm qua còn tuyết hà không ngừng, lúc này thái dương đều ra tới, tự nhiên là muốn lạnh hơn một ít. Lâm Uyển Uyển không có phản bác hắn nói, minh bạch đây là sự thật, may mắn quần áo xuyên ấm áp, nàng thân mình bị linh. Suối nước cấp điều dưỡng lại đây, bằng không sợ sớm đã ngăn không được này vào đông rét lạnh. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết ở trong sân mặt, còn có bọn họ ba cái biểu huynh cũng ở đây, nhìn dáng vẻ tựa hồ lại là ở đôi người tuyết. Lúc này đây không biết ở đôi cái gì, nhìn như là chỉ đại hình động vật, tha thứ nàng kiến thức thiếu, nhận không ra là cái gì. Đương Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh đi đến bọn họ bên người khi, đối diện Khương liên giác vừa vặn ngẩm. Đầu nhìn đến bọn họ hai cái, có chút kinh ngạc kêu ra tiếng, cha mẹ. Nghe vậy, mặt khác ba cái hải tử sôi nổi xoay người lại, cô, dượng Bọn họ đối vị này cô cô vẫn là rất thích. Đối từ trước cũng có vài phần ấn tượng. Cha, nương, Khương liên khuyết mới ý thức được, hắn nói như thế nào một đám đột nhiên đều ngừng lại, thì ra là thế. Ân, các ngươi chơi đi, tiểu tâm chú Đối với bọn nhỏ đối lạnh như băng tuyết như vậy chấp nhất cùng yêu thích, lâm uyển uyển cũng chỉ có. Thể nhàn nhạt, nhạt cảm thán, nàng chính là cái lười người, tuy rằng nàng rất tưởng chơi, chỉ là, nàng còn sợ lánh. Cô cô, Ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Đại cháu ngoại trai Lâm Phong giật nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển, vẻ mặt chờ mong hỏi. Lâm Uyển Uyển lắc đầu, nhìn đến mấy cái hài tử có chút mất mát khuôn mặt nhỏ, liền cười nói, làm dựng tới cùng các ngươi chơi, cô cô ở bên cạnh nhìn các ngươi chơi. Nói xong, cấp Khương Gia Minh để cái ánh mắt, ý tứ là, ngươi không? Phải cũng giống nhau nhàm chán sao? Nhìn, ta nhiều săn sóc cho ngươi tìm như vậy một phần mỹ kém tức phụ kia hảo khiến cho dượng cùng các ngươi tơi chơi vì cái gì nhìn tức phụ khoe khoang bộ dáng hắn hảo muốn làm điểm cái gì tới đối phó tức phụ chỉ là làm chó nhi tử cùng cháu ngoại trai mặt hắn cũng chỉ hảo từ bỏ ăn tết trong lúc trong nha môn mặt cũng không có gì sự tình cũng liền lâm khải hàng ngẫu nhiên yêu cầu làm chút sự tình đến nỗi lâm khải dương tắc chuyện gì đều không có. Từ trong phòng ra tới, nhìn đến trong viện một màn, hứng thú bừng bừng cũng gia nhập đi vào, trúc thị cùng hạ thị đi ngang qua, nhìn đến cái này tình cảnh đối diện mà cười, bất quá, cũng không có qua đi quấy giày bọn họ nha hứng. Nhất chuyện xấu đại khái liền thuộc lâm thiên tứ vị này lão gia tử, nhìn con cháu nhóm chơi cao hứng, có chút chơi tâm quá độ, chỉ tiếc vị này lão gia tử có một bụng hảo mực nước, cũng luyện được một tay hảo tranh chữ, nhưng là... Đối thượng loại này thủ công sống, không khỏi có vẻ thô tay thô chân. Này không, vốn là nhận không ra bốn con chân động vật, hiện giờ càng là nhìn không ra tới là cái thứ gì. Trên đầu thật vất vả năn tốt giác, còn bị lâm lão ra tử dùng sức quá mánh, sau đó liền bi kịch. Bên kia, ở đào lâm thôn phía đông dược lư, mạnh đại thúc thầy trò hai người là bị đông lạnh tỉnh, đồng dạng cũng là bị đói tỉnh, cho nên ngủ không được sớm lên, thấy không có hạ tuyết, rất là cao hứng. Nhưng mà khi bọn hắn hai đạp lên tuyết địa thượng hành tẩu thời điểm liền có chút khổ không nói nổi, một thâm một thể, chân rất nhiều lần rơi vào nhập thiếu chút nữa không rút ra, còn hảo bọn họ đối con đường này tương đối quen thuộc, mới miễn cưỡng đi vào Khương ra tòa nhà. Hai người nhìn trên cửa khóa, liền biết người còn không có trở về, xem ra là không có người cho bọn hắn làm thức ăn. Mạnh Đại Thúc kéo đáp một chương khổ hề hề mặt già tướng môn khóa mở ra, tâm nói Xem ra, chỉ có thể từ hắn lão nhân ra tới mở ra thân thủ, theo bản năng sờ sờ mông trung gian nào đó vị trí, lại ủy khuất ngươi, ai? Hạ tử ngôn thấy sư phụ hướng phòng bếp đi, lập tức theo đi lên, ở sư phụ muốn động thủ nấu đồ ăn thời điểm, vội vàng ra tay giữ chặt hắn. Sư phụ, tây trong phòng còn có chút thức ăn, chúng ta ăn trước những cái đó lót lót bụng đi. Hắn cự tuyệt ăn sư phụ làm gì đó, từ trước kéo đã đủ thảm không nghĩ lại lần nữa lâm vào cái loại này muốn mệnh nhật tử mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy sao sao vô cùng đau đớn hạ tử ngôn nhớ gió tây phòng một cái trong ngăn tủ thả không ít thức ăn đương nhiên hắn vẫn là tận mắt nhìn thấy uyển gì bỏ vào đi có chút vẫn là uyển gì hôm qua sáng sớm đi ra ngoài trước phóng còn cố ý nhìn hắn một cái này sẽ tưởng tượng uyển gì khẳng định là đoán được cái gì cho nên mới cho bọn hắn làm chuẩn bị mới miễn hắn bị sư phụ độc hại Mạnh đại thúc nhìn đến tiểu đồ để đào ra một đống thức ăn, vừa lòng cười. Trống chân bụng rốt cuộc có cái gì tới bổ khuyết, thật tốt. Đã đến giờ giữa trưa, tuyết động bị Thái Dương nướng hóa không ít, Lâm ra bụn còn tưởng lưu bọn họ một nhà xuống dưới trụ hai ngày. Chẳng qua Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh đều nghĩ sự tình trong nhà, liền uyển chuyển từ chối. Cha mẹ, hai cái ca ca cùng tẩu tử, chúng ta đi về trước, các ngươi mau vào đi thôi, bên ngoài lánh. Lâm Uyển Uyển như thế nói, đến nỗi trong xe ngựa đồ vật đã bị nàng chuyển rời đến nội. Đường bên trong, tin tưởng đợi lát nữa bọn họ đi vào là có thể nhìn đến. "Hảo, vậy các ngươi trên đường tiểu tâm Chu Tiết thị vô vỗ, vỗ Lâm Uyển Uyển tay, dặn dò nói, "Ân, ta đã biết, nương." Ở Khương Gia Minh cùng nhị ca Lâm Khải Dương dưới sự trợ giúp, trước đem hai đứa nhỏ bế lên xe ngựa, sau đó nàng chính mình cũng lên xe ngựa. Đối với mọi người vẫy vẫy tay cáo biệt, Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết cũng học Lâm Uyển Uyển bộ dáng, đối với bọn họ ba cái biểu huynh. Phất tay cáo biệt, Lâm Thiên Tứ lão gia tử cùng Khương Gia Minh lao hai câu, chủ yếu là về viện thí sự tình, làm hắn hảo hảo trở về đọc sách luyện tự, mặt khác làm hắn đừng lo lắng. Ở mọi người nhìn theo hạ, bọn họ xe ngựa chậm rãi sử ra tầm mắt ở ngoài, khó đi đường xá, phí không ít thời gian. So ngày thường gấp hai còn muốn nhiều chút. Về đến nhà, thiên đã biến tối om, trong nhà trừ bỏ phòng bếp đèn sáng lên, mặt khác đều là một mảnh đen nhánh, không rõ là tình huống như thế nào. Từ Khương Gia Minh tới xử lý xe ngựa, Lâm Uyển Uyển tay chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi đến, muốn nhìn một chút này hai thầy trò đang làm cái gì. Khương Liên giác cùng Khương Liên Khuyết đi theo bọn họ nương mặt sau, đồng dạng tay chân nhẹ nhàng Bọn họ trên thực tế là kiến thức quá mạnh đại thúc chủ nghệ, cũng không khỏi có chút tò mò. Mạnh đại thúc chính nghiên cứu như thế nào thiết thịt hảo, hoàn toàn không có chú ý tới sau sườn người tới, hạ tử ngôn cũng là vẻ. Mặt lo lắng nhìn, cũng không có chú ý tới mặt sau người tới. Như thế tập trung tinh thần sư đồ hai, Lâm uyển uyển càng ngượng ngùng ra tiếng quấy dày, chỉ là, ở đôi mắt chạm đến đến mạnh đại thúc cắt xong rồi những cái đó đồ ăn. Khóe miệng bỗng nhiên vừa kéo, này xác định là ở sắt rau sao, như thế nào liền thảm như vậy không đành lòng thấy đâu. Mạnh ra ra, đây là ngươi thiết đồ ăn, như thế nào như vậy xấu. Khương liên khuyết nhìn bị thiết xấu xấu đồ ăn, đầy mặt ghét. Bỏ, này cũng quá phá hư hắn thẩm mỹ, vừa muốn hạ đao mạnh đại thúc, bị Khương liên khuyết đột nhiên ra tiếng cấp hoảng sợ, thiếu chút nữa thiết đến bản thân ngón trỏ may mắn thu tay lại mau. Lập tức đem đao ném ở một bên, nhìn kỹ, khóe miệng còn ở mánh liệt run rẩy, Có chút không cao hứng nói, ngươi tên tiểu tử thúi này biết cái gì, cái này kêu nghệ thuật, hiểu hay không? Lời nói tràn đầy ảo não, bởi vì hắn đã nhìn đến mặt sau đứng cô gái, lúc này đây sợ là lại phải bị... Cười nhạo, cô gái ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng đừng tưởng rằng hắn liền không biết, hừ. Nghệ thuật, mạnh ra ra ngươi thật là lợi hại Nga. Nguyên lai like nghệ thuật này ngoạn ý như vậy xấu a hắn về sau không cần học nghệ thuật, hảo ghét bỏ a Khuyết nhi, đừng tưởng rằng nàng không thấy được hai người thần sắc, thật là, biết mạnh đại thúc vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng không hảo vạch trần, khá vậy không thể làm bọn nhỏ như vậy bị mạnh đại thúc mang qua đi, đem. Nghệ thuật hai chữ cấp xuyên tạc đi, mạnh đại thúc, ngài lão đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới là được. Thuật tay tiếp nhận mạnh đại thúc trong tay sống, đem ném ở một bên đao nhặt lên. Hảo, ta đây đi trước. Bước chân có chút hốn độ, xem mặt sau lâm uyển uyển thấp thấp phát hiện, mạnh đại thúc này biệt nữ tính tình thật đúng là thú vị. Khương Gia Minh tiến vào nhìn đến tức phụ đã ở sát rau, đồ ăn hình dạng có chút quái dị, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là kỳ quái. Hỏi, tức phụ, mới vừa rồi mạnh đại thúc đi như vậy cấp làm gì? Nga... Không có gì Sau đó đem ánh mắt gì đến đồ ăn thượng Sâu kín thở dài Không biết nên như thế nào cứu lại mới hảo Nàng tuy rằng nghỉ vào hiện đại học được chủ nghệ Kỹ thuật sắt rau cũng không tồi Nhưng gặp phải bị thiết lung tung rối loạn Cũng không có cách nào Chỉ là lãng phí đồ ăn nàng làm không được Khương gia minh theo lâm uyển uyển tầm mắt Tựa hồ là minh bạch cái gì Hắn liền nói lấy tức phụ trù Nghệ như thế nào sẽ đem đồ ăn cắt thành cái dạng này Nguyên lai like là này liền khó trách mạnh đại thúc đi gấp, ba cái hài tử không rõ hai vị đại nhân ở đánh cái gì ách ngữ, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, muốn nhìn lâm uyển uyển như thế nào giải quyết này đó thoạt nhìn bị thiết kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Tướng công, ngươi đi trước giường đất đi thiêu nhiệt tới, nơi này liền liền cho chúng ta nương mấy cái liền hảo, giác nhi khuyết nhi, cấp nương nhóm lửa, tử ngôn, thế uyển gì, đem cái kia tiểu bếp lò nhóm lửa, hảo. Ba cái hải tử đều ngoan ngoan nghe lời làm theo. Khương liên giác huynh đệ hai người vốn là sẽ nhóm lửa. Này đối bọn họ tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Hạ tử ngôn tử có mạnh đại thúc cái này sư phụ. Ở trải qua quá nhiều lần đem chính mình biến thành đen như mực tiểu hoa miêu về sau. Hiện giờ cũng là ra dáng ra hình. Cũng rất vui làm những việc này. Trong lúc Lâm uyển uyển còn dò hỏi hạ tử ngôn. Hai ngày này bọn họ quá như thế. Nào hạ tử ngôn đối lâm uyển uyển xem như biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm một chút đều không có gạt lâm uyển uyển ý tứ trong xương phòng nhàn nhã tự đắc mạnh đại thúc cũng không biết nói hắn đã bị nhà mình tiểu đồ để cấp bán nếu không nhất định phải cầm tiểu trúc roi đuổi theo mãn viện tử chạy cái này buổi tối mạnh đại thúc thầy trò rốt cục là ăn uống no đủ mỹ mỹ ngủ thời gian thay đổi lại là một cái hừng đông buổi sáng hết thảy đều hào thật dày tuyết đóng Ở Đại Thái Dương bao phủ hạ, không sai biệt lắm hóa một nửa, làm cho khắp thổ địa đều là ẩm ước. Cũng chính là Khương ra trong viện, tuyết động đều bị sạn đi, có đều là mái hiên thượng tuyết động hóa thành thủy, tích táp là cái không ngừng, không tránh khỏi đem sân đều ước nhẹp. Tiếp cận buổi chiều, tòa nhà tới một đám không tưởng được người, đây là đã tới một lần sau đều chưa từng xuất hiện Khương lai tin một nhà, lâu Khương gia minh cùng Lâm uyển uyển đều đã đã quên còn có như vậy người một nhà tồn tại cho nên đương khương gia minh gõ cửa viện môn nhìn đến bọn họ thời điểm hoàn toàn là một mảnh kinh ngạc chi sắc chẳng qua thực mau đã bị hắn cấp thu hồi trong lòng lại nghĩ nên như thế nào xử lý mới là khương lai tin phu thê thấy cái này tam cháu trai xưng sờ ở trước cửa không có thỉnh bọn họ đi vào trên mặt thần sắc không tiện trong lòng lại hiện lên nhàn nhạt không vui thật sự không đem bọn họ để vào mắt lão tam nhìn thấy đại bá Có phải hay không không nghĩ tới a Còn không thỉnh ngươi đại bá đại bá nương đi vào. Khương lai tin cười tủm tỉm nói. Cái kia, Khương gia minh không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc bọn họ đã cùng nhà cũ chặt đứt quan hệ. Cũng liền cùng này đại bá đáp không thượng cái gì quan hệ. Chỉ là, bọn họ hai nhà cũng không có trở mặt. Chính là người xa lạ tới cửa khả năng còn sẽ mời hắn tiến vào ngồi ngồi. Hiện tại cái này kêu chuyện gì đâu? Lâm Uyển Uyển nghe được bên ngoài Động tính Chạy nhanh từ trong phòng ra tới Nàng nhưng không nghĩ cùng gia nhân này có cái gì quan hệ Nàng còn nhớ rõ sự tình lần trước Khương lưu thị làm ác Nhưng còn không phải là bọn họ một nhà cung cấp cơ hội Hơn nữa kia tràn đầy tính kế bộ dáng Cũng làm nàng không mừng Lại nói Tốt như vậy sinh hoạt điều kiện Hoàn toàn có thể sớm chút xuất hiện Nếu lâu như vậy đều không xuất hiện Cố tình tới rồi hiện giờ mới xuất hiện Không có vấn đề kia mới là việc lạ Khương Lão ra nói đùa nho nhỏ nông hộ nhân ra Đâu ra như vậy nhiều phú quý thân thích Thấy Khương lai tin hai vợ chồng thay đổi sắc mặt Lâm Uyển Uyển cũng chút nào không thèm để ý Vốn là không có quan hệ Cần gì phải lại phản quan hệ Này hai huynh đề ở nào đó Phương Diện vẫn là giống Thật làm người phản cảm Ngươi Lão Tam Ta nói như thế nào đều là ngươi đại bá Ngươi tức phụ không hiểu chuyện Chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự không thành? Khương Lai tin trầm giọng, Chỉ trích nói. Chỉ tiếc, Khương Gia Minh cố tình không có ăn hắn kia một bộ. Nói hắn còn chưa tính. Nói hắn tức phụ. Hắn là cái thứ nhất không thuận theo. Khương Lão Gia khả năng không biết. Khương Lai Phúc đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên kia thanh đại bá. Vẫn là thỉnh Khương Lão Gia tự trọng. Ngươi Khương Lão Tam. Ngươi bất hiếu. Thế nhưng đối với ngươi cha thẳng hô kỳ danh. Còn đối ta vị này đại bá như thế vô lý Làm đại bá Khiến cho ta đối đãi ngươi cha Hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì là hiếu Khương Lai tin rõ ràng là bị khí Nó không nghĩ tới lần này tới cửa tới Sẽ là cái dạng này đãi ngộ Hoàn toàn xem nhẹ đoạn tuyệt quan hệ này bốn chữ Mặt sau hai anh em nghe được Ánh mắt chợt lé Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này Còn đã xảy ra chuyện như vậy Thật sự làm cho bọn họ không tưởng được Đến nỗi bọn họ cha xem nhẹ từ bọn họ cũng không có nói, hoàn toàn là không quen nhìn nho nhỏ nông hộ ra dám như thế kiêu ngạo. Nên làm cho bọn họ cha hảo hảo giáo huấn mới là, nghe không hiểu tiếng người sao, vốn đang muốn làm người xa là ngânh các ngươi tiến vào ngồi ngồi uống ly trà, cũng coi như chúng ta này đương chủ nhân ra khách khí, chỉ là không nghĩ tới các ngươi như vậy không biết thú, kia hảo, các ngươi đi thôi, về sau đừng trở lên môn tới, nhà của chúng ta tiểu. Dung không dưới các ngươi này một tôn tôn đại Phật, còn thỉnh các vị dẹp đường hồi phủ, về sau cũng đừng lại nói loại này. Làm thân mang cô nói, lần này, Lâm Uyển Uyển nói thực kiêu ngạo, hoàn toàn đem bên ngoài nhân khí cả người phát run, muốn mắng đều mắng không ra. Khương Gia Minh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn, không nói gì, Phảng phất này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, ở bọn họ muốn làm khó dễ hết sức, đột nhiên đem đại môn khép lại. Bên ngoài người thấy chiếm không được hảo, thả vài câu tàn nhẫn lời nói liền rời đi, xem như hoàn toàn đánh vỡ thể diện. Khương lai tin một nhà đã đến, cũng không có. Hứng khởi cái gì sóng gió, cũng không có Khương gia minh đối bọn họ khó có thể miêu tả tình cảm, cho nên thực mau đã bị bọn họ quên với sau đầu. Chẳng qua rời đi kia toàn ra, đi thong thả trong xe ngựa, không khí thật là ngương trọng, Khương lai tin mặt màu đen âm trầm. Hắn phu nhân tuy là nhà có tiền tiểu thư sinh ra, gặp gỡ loại sự tình này cũng khó tránh khỏi sẽ nói thượng vài câu, so với Khương Lưu Thị lại muốn văn nhá nhiều, sẽ không làm Khương lai tin phản cảm, lại ẩn. Ẩn có châm ngòi ý vị ở bên trong, nàng mới không hiếm la cái loại này gia đình bình dân ra tới nhân ra, huống chi còn có một cái chân đất ngoại, chính là sau lưng có cái đương huyện lão ra nhà mẹ đẻ lại như thế nào. Bọn họ chưa chắc nhất định phải nhìn chằm chằm chết ở bọn họ kia thân cây. Khương Châu Nhi tay kéo nàng nương, sắc mặt có chút khó coi. Vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người hạ mặt, nàng trong lòng thật sự là không dễ chịu, hận không thể đi lên hung hăng phiến. Mấy bàn tay, nhưng nàng giáo dưỡng lại không cho phép nàng như vậy làm, chẳng qua làm một ít động tác cũng không sao, dù sao đã xé rách ra mặt, nàng cha tất nhiên sẽ không lại cùng cái loại này nhân ra lui tới khương thanh ngồi ở mặt sau kia chiếc trong xe ngựa ánh mắt thanh lãnh không biết suy nghĩ cái gì tùy thân chính là hắn bên người gã sai vặt, đối hương thanh có vài phần hiểu biết biết dưới tình huống như thế tuyệt đối không thể đi quấy giày nhà mình thiếu gia bằng không hậu quả thực nghiêm trọng bởi vậy bên trong lại là gian nan hắn cũng muốn bưng nghiêm trang mặt ngồi càng không cần phải nói bên ngoài như vậy lãnh hắn không muốn đi ra ngoài đoàn người đi phương hướng là hướng tây Không biết là bị khí về nhà, vẫn là quấy dày đường vòng Khương ra nhà cũ, này liền không được biết. Hoàng hôn Tây Trầm, màn đêm buông xuống, Lâm uyển uyển từ phòng bếp đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, hiệp trợ còn có Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại. Thúc hai người, ba cái hải tử đã sớm ngồi ở trước bàn, chỉ còn chờ ba vị đại nhân ngồi xuống thúc đẩy. Lúc này, viện môn bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng đập cửa, nghe thanh âm như là Khương Gia Tông thanh âm. Này gọi được người có chút kỳ quái, không rõ hắn vì sao sẽ ở cái này điểm xuất hiện ở bọn họ sân cửa. Ba người đánh cái chiếu mắt, Khương Gia Minh lập tức đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, sợ hắn đại ca có cái gì việc gấp, những người khác còn lại là ngồi ở trước bàn. Cơm tiếp tục ăn cơm, Khương Gia Minh đi vào viện môn trước, mở ra viện môn, thấy không ngừng là hắn đại ca ở, còn có đại tẩu ba cái chất bối cũng ở, đều một bộ run bần bật bộ dáng. Đại ca đại tẩu, như thế nào lúc này lại đây, là có chuyện gì sao? Đi vào trước lại nói, Khương Gia Tông tuy rằng là cái nam nhân, do so nữ nhân hải tử tình huống muốn hảo chút, nhưng hắn là cái đuổi xe bò, lúc này nào có công phu giải thích, chỉ nghĩ trước ấm thân mình. Nghe vậy, Khương Gia Minh vội vàng nói, đều mau vào đi thôi. Sau đó đi ở phía sau đem viện môn khép lại. Lâm Uyển Uyển thấy tiến vào mọi người lánh thành bộ dáng kia, trực tiếp hô, "Đều mau ngồi xuống đi, ta đi cầm chén đúa lại đây, đại ca đại tẩu uống điểm nhiệt rượu ấm áp thân mình." Không đợi bọn họ hai vợ chồng phản bác, Lâm Uyển Uyển đã bán ra nhà chính. Hai vợ chồng liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, bọn họ lại không phải lại đây có đồ ăn ăn, là có chuyện muốn nói cho lão tam cùng để muội. Tuy rằng bọn họ thật sự rất đói bụng, Đây cũng là tới thời điểm sắc trời còn sớm, ai ngờ đến kia tuyết địa lộ thế nhưng làm cho bọn họ đi rồi lâu như vậy, kỳ thật bụng đã sớm đói bụng, còn tưởng rằng lão tam gia đã sớm ăn qua, đảo chưa từng tưởng đuổi cái vừa lúc. Thấy Mạnh Đại Thúc chính nhìn bọn họ, có chút ngượng ngùng kêu lên, Mạnh Đại Thúc. Đây cũng là ở chung thời gian dài, tùy Khương Gia Minh hai vợ chồng khẩu. Khương Gia Minh là đi theo Lâm uyển uyển tiến vào, trên tay, còn để ra hai cái bình không khỏi làm khương gia tông cùng tiếu thị lưu lưỡi bọn họ sao có thể uống như vậy nhiều rượu mạnh đại thúc nhưng thật ra trước mắt sáng ngời một vò tử là rượu hắn nghe đều đoán được một khác cái bình không biết lại là cái gì rượu hương quanh quẩn cái mũi hắn nghe thấy không được lòng hiếu kỳ lại là không giảm lâm uyển uyển tầm mắt đảo qua mọi người mặt bất đồng thần sắc làm nàng hơi hơi mỉm cười đem chén đũa phân cho khương gia tông toàn ra Sách quá Khương Gia Minh trong tay trong đó một cái cái bình, đang lúc Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị cho rằng nàng phải cho bọn họ rót rượu thời điểm, nhưng mà Lâm uyển uyển lại cầm cái bình cho bọn hắn nữ nhi đảo thượng. Khương Gia Minh nhíu nhíu mày, không có trực tiếp ra tiếng, cũng là sợ rơi xuống đề mũi mặt mũi. Tiếu Thị Tắc có chút quái giận nói, để muội bọn họ đều là hải tử, sao có thể uống rượu? Đây cũng là các nàng hai cái quen biết duyên cớ, nếu là đặt ở. Trước kia, nàng cũng sẽ không như vậy cùng Lâm Uyển Uyển nói chuyện, nhiều lắm ngầm ám chỉ ba cái hài tử. Phụt, đại tẩu, ngươi nói đùa, này đó là cái gì rượu? Đây chính là ta phí không ít công phu nghiên cứu ra tới nước trái cây, không say người, ngươi liền lớn mật làm bọn nhỏ uống đi. Lâm Uyển Uyển thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nàng lấy quá nước trái cây này một vò, chính là tính toán cấp hài tử đào, rượu ở Khương Gia Minh trên tay rót rượu nhiệm vụ tự nhiên là giao cho khương gia minh tới chấp hành ai từng tưởng tượng cái này kẻ lỗ máng thế nhưng dẫn theo vò rượu một ở bên cạnh phát ngốc nga nói như vậy khương gia tông cùng tiểu thị đều là tin tưởng đã từng lâm uyển uyển liền lấy ra quá rượu trái cây tơi chiêu đãi hải tử bọn họ cũng hưởng qua không say người khương chi nhã tam tỷ để một bên nghe đại nhân nói chuyện một bên đã đem nước trái cây uống đến trong miệng nếm nếm hương vị ngọt ngào so lần trước rượu trái cây còn muốn hảo uống hơn nữa thật sự không say người mạnh đại thúc nhìn đến có chút cái này cùng rượu không sai biệt lắm nhan sắc nước trái cây thầm nghĩ lại là tân trùng loại hắn còn không có hưởng qua đâu cô gái cấp lão nhân cũng đảo điểm nếm thử lâm uyển uyển vô ngữ nhìn mạnh đại thúc nhà khác lão nhân đều là tử quỷ loại hình bọn họ mạnh đại thúc nhưng khen ngược Vẫn là cái thích nước trái cây, mỗi lần lấy ra tới, hơn phân nửa đều là vào hắn lão nhân ra bụng, cũng. May nàng làm nhiều, thấy hai cái nhi tử mắt trông mong nhìn chầm chầm nàng, cũng thuận thế cấp đảo thượng. Khương Gia Tông cùng Phương Thị tò mò, Lâm uyển uyển đơn giản ý bảo Khương Gia Minh không cần rót rượu. Trước đảo điểm nước trái cây cho bọn hắn nếm thử, cũng tỉnh bọn họ hiểu lầm đây là rượu. Cô gái, ngươi lần này làm lại là cái gì? Quái ngọt thời điểm có lê hương vị ở bên trong nhưng tựa hồ lại không rất giống hơn nữa này nước trái cây như thế nào vẫn là nhiệt mạnh đại thúc không chút nào che giấu hắn kinh ngạc chi sắc, từ gặp phải cô gái hắn mới biết được trên đời này còn có nhiều như vậy mỹ vị mà hắn ăn biến đại giang nam bắc thế nhưng cũng chưa ăn qua mấy thứ nói ra thật đúng là ném mặt già đúng vậy, để muội đây là cái gì, còn khá tốt uống Khương gia tông như thế bình luận Tiếu thị nhưng thật ra rất thích uống, Mỹ từ từ đem dư lại uống xong, sau đó đem chén hướng Lâm uyển uyển Di Di. Lâm uyển uyển một bên cấp tiếu thị, đảo nước trái cây, một bên giải thích nói, kỳ thật đây cũng là nghiêm khắc ý nghĩa thượng nước trái cây, chẳng qua là đường phèn thêm lê thêm thủy nấu ra tới, kêu hồ lô ngào đường, đại tẩu nếu là thích, cũng có thể ở nhà thử làm, rất đơn giản. Câu nói kế tiếp, Lâm uyển uyển hoàn toàn là xem tiếu thị thích uống, cũng mừng dơ bán nàng một cái tiểu tình. Thật vậy chăng? Tiếu thị chưa làm qua cái này, có chút không quá tự tin. Lâm Uyển Uyển gật đầu, chờ cơm nước xong ta dạy. Cho ngươi, hiện tại vẫn là nhanh lên ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Tướng công, ngươi mau chút cấp đại ca rót rượu. Nga, tốt. Khương Gia Minh vốn đang tưởng nếm thử hương vị, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể trước cấp đại ca rót rượu. Đại tẩu nhưng thật ra không có muốn rượu, trực tiếp chỉ vào đường phèn tuyết lê. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Tông một nhà không có vội và nói sự, nghĩ đến việc này không vội, nhưng là khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ, cho nên mới mạo. Hiểm như vậy lánh thời tiết lại đây. Bất quá, hết thảy đều chờ cơm nước xong lại nói. Ăn cơm trong lúc, Khương Gia Tông vài lần muốn nói, thấy đại gia ăn vui sướng, liền tạm thời đem trong lòng sự tình buông. Tiếu thị cũng không vội chính là có người muốn lại đây tìm việc, cũng sẽ không vội vã lúc này lại đây, nếu không đã sớm đuổi ở bọn họ phía trước, lại nói hiện tại trời đã tối rồi. Rốt cuộc cơm nước xong, từ tiếu thị cùng Khương Chi nhã giúp đỡ Lâm Uyển Uyển thu thập. Chén đũa cái bàn, Mạnh Đại Thúc rất có nhan sắc mang theo Sở Hữu hài tử đi tây phòng chơi, tây phòng đủ đại, lại nhiều những người này đều có thể tế hạ. Chẳng qua mạnh đại thúc ở đi phía trước còn đem mỗ đàn không uống xong đường phèn tuyết lê cấp thuật đi rồi còn trang một bộ giường như không có việc gì bộ dáng dừng ở lâm uyển uyển trong mắt khóe miệng hơi trừ. Tiếu thị ở trong phòng bếp giúp đỡ lâm uyển uyển rửa chén nhân tiện đem nàng nghe được sự nói cho lâm uyển uyển nghe để muội hôm nay kia khương tuệ quyên sẽ nhà mẹ đẻ vừa vặn gặp phải lão gia tử đại ca một nhà bên trong nhưng nóng hồi thực nga chỉ giáo cho Ấn tập tục, nữ nhi về nhà mẹ đẻ chúc Tết, kia đều là đặt ở sơ nhị kia một ngày, không nghĩ tới kia Khương tuệ quyên thế nhưng tuyển ở sơ tứ như vậy nhật tử về nhà mẹ đẻ, lại vừa lúc gặp phải Khương lai tin một nhà, không biết là ngẫu nhiên vẫn là tiếu thị có chút châm chọc cười, cũng chưa thấy qua như vậy xuất giá. Khuê nữ, mỗi người đều là vội vàng sơ nhị thượng nhà mẹ đẻ, nàng khen ngược, năm nay tới rồi sơ tứ mới lại đây. Năm rồi sơ nhị nhưng không đều là hạ tuyết Năm nay nhiều lắm so năm trước đại chút Khá vậy không ngại ngại về nhà mẹ đẻ Cách lại không tính xa huống chi trong nhà còn tân thêm xe ngựa Nhưng còn không phải là một canh giờ công phu Cố tình tuyển ở như vậy một cái nhật tử Ta đảo còn cảm thấy kỳ quái Nguyên lai like là đang đợi kia cái gì đại bá ra tới cửa Nga Nói như vậy hương Lai tin một nhà hôm nay là đi nhà cũ Cũng không biết là trước đó vẫn là xong việc Là nha, hôm nay này Khương tuệ quyên hai vợ chồng tới phá lễ sớm, ta cùng đại ca ngươi lúc ấy còn qua đi nhìn mắt, lão nhìn thấy bọn họ hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh, sợ là sớm biết rằng kia cái gì đại bá ra muốn tới cửa, này cũng khó trách, rốt cuộc không có gặp qua, hẳn là Khương lưu thị theo chân bọn họ thông tin. Hẳn là, Khương lai phúc lão gia tử nhưng không, Khương lưu thị như vậy đem khuê nữ xem quan trọng, ngẩn ấy năm tới. Khương Tuệ Quyên lần đó tới cửa đi không phải cùng cường đạo dường như dọn một hồi, cũng chính là Khương Lưu Thị ngăn đón không ai nói. Khương lão gia tử sợ là xem ở hắn kia con rể ra phân thượng không có mở miệng, sắc mặt chính là không đúng. Nàng vẫn là có ấn tượng. Khương Tuệ Quyên cái này chị chồng, trước nay chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện này để muội cũng là biết đến, chỉ sợ cũng là coi trọng kia cái gì đại bá ra mặt khác đồ vật. Ai nói đến nơi này. Tiếu thị có chút vô ngữ, nửa đường ra tới đại bá, nàng cảm giác nói cho nàng là khó đối phó toàn gia, lại như thế nào sẽ làm bọn họ này đó gia đình bình dân nhân ra chiếm tiện nghi. Trong mắt lơ đáng chảy ra khinh thường, nàng nhìn đến rõ ràng, Khương Chi nhá ngồi ở trên ghế nhóm lửa, hắn nương cùng tam bá nương đối thoại, nàng cũng nghe đến chút, hôm nay nhà cũ sự nàng cũng biết một chút, hợp lại nương nói, cũng có thể đoán ra bảy tám phần tới gia nãi bọn họ nếu là lại đến tam bá nhà mẹ đẻ quấy rối, việc này sợ là không hảo xong việc, bất quá việc này cũng không có nàng nói chuyện phân. Trong đại đường, Khương gia Tông cũng cùng Khương gia Minh nói đồng dạng sự tình. "Lão tam, hôm nay đại muội đối cha mẹ nói không ít cùng các ngươi tương quan sự tình, sợ mặt sau ở tính kế cái gì, còn có kia đại bá một nhà, nói hôm nay ở nhà ngươi ăn bế môn canh cái gì, đến nỗi mặt sau bọn họ nói chuyện cái gì?" Ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, các ngươi phải cẩn thận, ta sợ trong khoảng thời gian này có người sẽ tới cửa tới nháo sự. Nói như vậy, Khương Gia Tông cũng là có căn cứ, hắn đại muội trước nay đều là như thế này, tính kế nhà mình huynh đệ, nếu là đạt không thành mục đích, này sẽ ở cha mẹ bên kia châm ngòi, mỗi lần hắn nương một nháo, sự liền thành. Chỉ tiếc, hắn đại mội tựa hồ còn sống trong quá khứ, căn bản không rõ ràng lắm việc này hướng đi. Có lẽ không phải không rõ ràng lắm, chỉ là không chịu tin tưởng thôi. Tựa như hắn cha mẹ đắn đo quán bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ huynh đệ liền không có chủ kiến, vĩnh viễn đều sẽ sống ở bọn họ ngũ chỉ sơn hạ, mặc cho bọn hắn phí thời gian. Hắn chẳng qua là so lão tam may mắn điểm, còn là lầm hắn hài tử tánh mạng, làm hại tức phụ không thể ở sinh dưỡng. Nói thật, hắn đã có ba cái hài tử, đảo cũng không thèm để ý sinh dưỡng hài tử loại chuyện này, hết thảy đều là thuận theo. Tự nhiên, nhưng thật ra không nghĩ tới tức phụ lại lại lần nữa mang thai, chỉ là chung quý bị hắn nương cùng tiểu muội cấp hại, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không như vậy cưng rắn thái độ phân ra, hắn cha lúc ấy cũng bất quá là xem ở hắn là lý chính phân thượng, không dám quá nhiều đắn đo, mới tùy bọn họ ý. Khương Gia Minh tự hỏi thật lâu sau, ngẩn đầu nhìn chằm chằm Khương Gia Tông nói, đại ca, việc này ngươi đừng trộn lẫn hợp, tình cảm sớm bị bọn họ ma tấn, ta sẽ không... Làm cho bọn họ sẵn bậy Ân, đại ca minh bạch Trên thực tế Vô luận hắn tham không tham dự tiến vào đều giống nhau Bất quá lời này hắn sẽ không nói cho lão tam Tỉnh hắn khó xử Bởi vì ăn cơm có chút vãn Chờ hai nữ nhân bận việc phòng bếp sống Khương gia minh phu thê liền đem Khương gia tông một nhà giữ lại Trời tối lộ hoạt Thật sự không yên tâm bọn họ như vậy trở về Khương gia tông phu thê khởi điểm cự tuyệt Mặt sau suy xét đến hài tử Cũng liền không có chấp Nhất Vui mừng nhất không gì hơn mấy cái hài tử Bọn họ đường huynh đề mấy cái đã có một đoạn thời gian không gặp Này hội tụ ở bên nhau díu dít nói nói cái không ngừng Nghe được mạnh đại thúc hai nhĩ đều phải bị tạc dường như Đầu choáng váng Sau đó sớm trở về phòng ngủ Bởi vì suy xét đến Khương chi nhá cái này choi choi nha đầu Khương gia tông bị tiếu thị đã đi ra ngoài Vốn dĩ lâm uyển uyển hai vợ chồng đề nghị hắn cùng mạnh đại thúc tế một đêm Kết quả làm Khương Gia Tông cấp cự tuyệt, nói là đối mặt mạnh đại thúc áp lực quá lớn, cái này lý do nói bọn họ mọi người thế nhưng không lời gì để nói. Cuối cùng, vẫn là Lâm uyển uyển nghĩ đến, nhà chính nội đường còn có cái giường đất, cũng rất đại, ai năm sáu cá nhân cũng không có vấn đề, liền đề nghị hắn ai bên kia. Lúc này đây, Khương Gia Tông xem như vui vẻ tiếp thu, đến nỗi về phòng, từ trong không gian đào chăn Lâm uyển uyển có chút cảm khái. Còn hảo bọn họ không thiếu chăn, bằng không. Đã có thể thật sự yêu thương. Khương Gia Tông ngủ địa phương là tiếu thị cho hắn phô. Lâm uyển uyển làm đề muội tuy rằng ở chính mình trong nhà, nhưng nên tránh cho vẫn là đến tránh cho. Quan trọng nhất chính là bọn họ hai vợ chồng đều ở. Trở lại trên giường nghỉ ngơi thời điểm, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đem hôm nay phát sinh lý lẽ một lần. Tuy nói Khương Gia Tông hai vợ chồng không biết Khương Lai tin hắn nhóm rốt cuộc nói gì đó. Nhưng là biết nhắc tới bọn họ, bọn, họ hai vợ chồng đại khái cũng có thể đoán ra chút cái gì tới, huống chi có một chuyện tốt khương tuệ quyên ở. Tức phụ, ngủ đi, ngày mai có chuyện gì, có ngươi tướng công ta ở phía trước đỉnh, không cần sợ. Đúng vậy, sớm đã chặt đứt huyết thống quan hệ, lại nháo cũng là người xa lạ, hắn sẽ không mặc kệ bọn họ lại khi dễ bọn họ một nhà, lúc này đây nếu là lại không để ý tới đến sạch sẽ, mặt sau vẫn là không để yên. Hắn tưởng nhất lao vĩnh giật, Qua chính mình sinh hoạt. Ta không sợ. Ai nói nàng sợ, Nếu không phải bởi vì các ngươi phụ tử, Nàng chỉ sợ đã sớm tấu bọn họ răng rơi đầy đất, Cũng không dám nữa tiến lên đây, Có đôi khi có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự, Thật đúng là đừng phí miệng lưỡi, Tỉnh không dứt. Khương Gia Minh hám ở chính mình tự hỏi chung, Không có chú ý tới Lâm uyển uyển nói, Lâm uyển uyển cũng không có để ý, Phiên cái thân trực tiếp ngủ, Đêm nay, toàn bộ trong nhà không có ngủ tốt liền hai người, một cái là Khương Gia. Minh, tưởng quá nhiều, nhất định phải mất ngủ. Một cái khác là Khương Gia Tông, tức phụ không ở, ngủ không thói quen, đồng dạng cũng mất ngủ. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên kia một khắc, lâm Uyển Uyển từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lúc này Khương Gia Minh đã sột sột soạt soạt ở mặt quần áo, hai người hai mắt đối thượng, đều là cả kinh. tướng công Buổi tối không ngủ hảo sao? Quần thâm mắt như vậy trọng, xem Lâm uyển uyển có chút nhíu mày. Khương Gia Minh Mặc quần áo động tác có chút cứng đờ, hắn đích xác không ngủ hảo, nửa đêm trước đều ở cân nhắc sự tình, sau nửa đêm không có ngủ ý, lăn qua lộn lại cho tới bây giờ, mắt thấy sắc trời đều phải sáng, đơn giản liền lên. Trên thực tế, lúc này hắn thật là có điểm nhi mệt nhọc, chỉ là hắn không nghĩ nói cho tức phụ. Rốt cuộc hôm nay khả năng muốn đối mặt nhà cũ những người đó, có lẽ còn có những người khác, không thể không đánh lên tinh thần tới, ý đồ đem buồn ngủ đuổi đi. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh tựa hồ không nghe được nàng lời nói dường như, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, xem ra là trong lòng trang sự tình, nàng nếu không đoán sai nói, ngày hôm qua Khương Gia Tông bọn họ mang đến tin tức vẫn là cho hắn tạo thành ảnh hưởng, như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy có chút phiền. Nàng không thích nam nhân do dự không quyết đoán, quản chi đối mặt đã từng thân nhân, sự tình đều làm được loại trình độ này, cần gì phải ở nhớ nhiều như vậy? Có. Chút không cao hứng sườn cái thân, tiếp tục nằm, hơi có chút mắt không thấy tâm không phiền ý vị. Kỳ thật, nàng vốn là muốn rời giường, rốt cuộc trong nhà còn có khách nhân ở, tuy rằng nghe động tĩnh đều không có lên, chỉ sợ cũng là vào đông thói quen vãn khởi, như nhau bọn họ giống nhau. Khương Gia Minh quần áo đã sớm xuyên không sai biệt lắm, cũng không biết đang sở tác chút cái gì, lặp lại đồng dạng động tác, hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình không ổn, ám đạo chính. Mình thất thần quá lợi hại, bao lớn chuyện này, đây là ở tức phụ phía sau trốn lâu rồi sao, cho nên gặp gỡ sự tình tưởng chính mình giải quyết mới như vậy sợ hãi rụt rè, như thế nào không làm thất vọng người khác đối hắn chờ mong, thật sự không nên a không đúng. Ta vừa mới tựa hồ nghe đến tức phụ ở nói với hắn lời nói, giống như không phải tựa hồ, là khẳng định liền ở cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn lại làm điểm cái gì đâu, giống như chính là ngốc lăng ở một bên tưởng chút có. Không đến, đem nhà mình tức phụ cấp xem nhẹ đi, ngẩn đầu nhìn xem tức phụ, nằm ở trên giường đất đưa lưng về phía hắn, phỏng chừng là sinh khí, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới là, chính là hắn lại không biết đã làm sai cái gì. Chính là ở không thích hợp thời gian làm không thích hợp chuyện này, sau đó đem tức phụ cấp chọc giật, nghĩ tới nghĩ lui giống như còn là hắn sai. Vì thế, Khương Gia Minh thử kêu lên, tức phụ, tức phụ, nhiên, Lâm uyển uyển mặc kệ. Hắn, nằm ở đâu vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình đã ngủ, nàng sợ chính mình vừa mở mắt nhìn đến cái này túng hóa, liền nhìn không được muốn đánh hắn, trong lòng hung hăng nói. Hôm nay nếu là không đem những cái đó phá sự hoàn toàn giải quyết, hắn liền mơ tưởng lại tiến nàng cửa phòng. Khương Gia Minh xem như vô tội nằm cung trúng đạn, còn không biết nhà hắn tức phụ đem hắn cấp hiểu lầm, còn đem nhà cũ những cái đó phá sự quy kết ở hắn trên người, bằng không, hắn sợ là muốn giết người tâm đều có, cái gì kêu hại người rất nặng, nói chính là nhà cũ những người đó, luôn là đúng là âm hồn bất tán, làm mọi người nhật tử đều không yên Phật. Bất quá, Khương Gia Minh thấy Lâm uyển uyển không có động tính, sờ không chuẩn rốt cuộc là ngủ rồi vẫn là ở sinh khí, nói đến cùng đều là hắn không đúng, lại không dám quấy giày tức phụ, chỉ có thể nhẹ giọng bám vào Lâm uyển uyển bên tai nói, tức phụ, thực xin lỗi, mới vừa rồi thất thần không nghe rõ tức phụ. Lời nói, lần sau bảo đảm sẽ không ở như vậy, còn thỉnh tức phụ đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ vi phu đi, vi phu bảo đảm. Nhất định hảo hảo làm việc, mỗi ngày hướng về phía trước. Nói xong còn ở lâm uyển uyển sườn mặt hôn một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, trên giường đất nằm lâm uyển uyển cả người đều không tốt. Phía trước Khương Gia Minh nói gì đó đều không phải trọng điểm, nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở mặt sau chuyện đó nhi thượng, nàng vẫn là lần. Đầu tiên như vậy bị Khương Gia Minh, Quang Minh chính đại, trộm thân, đương nhiên, này đến xem nhẹ nàng ở giả bộ ngủ. Nếu không phải nàng biết chính mình ở giả bộ ngủ, đã sớm một chân đã qua đi, nàng nai nái, nàng tuy rằng là cái hiện đại người, cá nhân tư tưởng vẫn là bảo thủ, thích về thích, động tay động chân đã có thể không thể nào nói nổi, lại nói nàng trong lòng còn có cái kết. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, nhưng nàng chính là quá. Không được này một quan, kia lại có biện pháp nào đâu. Nhưng mà, Lâm uyển uyển không thể tưởng được chính là... Khương Gia Minh trộm thân sớm thành kẻ tái phạm, chỉ tiếc nàng quá tin tưởng cái này trung thực nam nhân, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là khoát thành thật bề ngoài lang, quả thực chính là thất sách. Bên ngoài, Khương Gia Minh đỉnh quần thâm mắt, đang đứng ở bên cạnh giếng thượng múc nước, trong lòng lại là Mỹ, hoàn toàn không biết nhà mình tức phụ đã bị hắn thân thân. Cấp tạc mau, làm từng bước nấu nước rửa mặt, tiếp theo là làm cơm sáng lâm uyển uyển cùng tiếu thị mẹ con không sai biệt lắm là đồng thời gian từ cửa phòng ra tới vừa vặn đánh cái chiếu mắt lẫn nhau cười cười khương chi nhã nhìn đến lâm uyển uyển còn lại là có chút thân mật kêu lên tam bá nương lâm uyển uyển gật đầu nổi lên cùng tam bá nương qua đi rửa mặt tiếu thị đi theo lâm uyển uyển cùng nhà nàng khuê nữ mặt sau như suy tư gì nàng còn tưởng rằng bản thân khởi chậm không nghĩ tới tam để muội cũng mới khởi Chỉ là nàng rõ ràng nghe được trong phòng bếp truyền đến động tính, đây cũng là bọn họ ngủ phòng dựa gần phòng bếp, cho nên mới nghe được chút động tính, kia trong phòng bếp ở bận việc lại là ai đâu. Mắt thấy tam để muội cùng khuê nữ ở bên cạnh giếng rửa mặt, trong phòng bếp tình cảnh không khỏi làm nàng trương đại đôi mắt, không nghĩ tới thật đúng là nàng đoán người kia, ngày thường nhà nàng tướng công cũng sẽ hỗ trợ thiêu. Xài múc nước cái gì, làm chút việc nặng, chính là... Giống lão tam như vậy oa ở trong phòng bếp làm cơm sáng chính là không thể nào, thật kêu nàng lau mắt mà nhìn, tam đệ muội cũng coi như là cái người có phúc, nàng có hâm mộ, lại không ghen ghét cùng nhà khác so sánh với, nhà nàng nam nhân không biết muốn hảo bao nhiêu lần, cho nên nàng vẫn là thực thỏa mãn. Chỉ là hôm nay tướng công như thế nào còn không thấy người, không phải là ngủ quên đi. Đại tiểu thị rửa mặt xong, liền hướng tới nội đường đi đến. Lâm uyển uyển nhìn thấy cũng chưa nói cái gì, nàng cũng phải đi kêu bọn nhỏ rời giường ăn cơm sáng. Đến nỗi khương chi nhã thấy tam bá ở làm cơm sáng, tam bá nương muốn đi kêu bọn đệ đệ, nương lại đi kêu cha, nàng cũng không nghĩ ngốc đứng ở một bên, vì thế liền đi phòng bếp cho nàng tam bá trợ thủ. Tiếu thị nhìn thấy nam nhân nhà mình nằm ở trên giường đất ngủ cùng heo dường như, có chút vô ngữ nhìn chầm chầm hắn, nhìn kỹ hạ tựa hồ có quần thâm. Mắt Nghĩ đến là không có ngủ hảo Lại nghĩ đến phòng bếp lão tam tựa Hồ cũng có quần thâm mắt Thầm nghĩ quả nhiên là huynh đệ không giả Đều làm khó bọn họ Đau lòng thì đau lòng Tiếu thị vẫn là muốn kêu hắn rời giường Đều là cơm sáng điểm Ở nằm ở trên giường đất giống bộ dáng gì Khương gia tông tỉnh lại Mạnh đại thúc sớm tại bên cạnh giếng rửa mặt Đánh cái chiếu mắt Khương gia tông có chút xấu hổ cười nói Mạnh đại thúc sớm Mạnh đại thúc bởi vì ở xúc miệng. Đáp không được Khương Gia Tông nói, liền gật gật đầu. Khương Gia Tông cũng không lắm để ý, quay đầu lại nhìn đến phòng bếp tình cảnh. Kinh ngạc há to miệng, lão tam cũng quá có năng lực, ngoại có thể xuống đất làm việc, nội có thể giặt quần áo nấu cơm. Này còn muốn hay không người hào hào sống, đã kích quá lớn, cũng không biết nhà mình tức phụ có thể hay không bẩn thỉu hắn, ai. Theo sau ra tới chính là một đám hài tử. Lâm Uyển Uyển đi vào gọi bọn hắn thời điểm ngủ nhưng Hương cũng không biết nhóm người này tiểu hài tử tụ ở bên nhau cho tới khi nào mới ngủ. Phong Phú bữa sáng qua đi, Hương gia tông một nhà đối Hương gia Minh có càng khắc sâu nhận thức, đặc biệt là ba cái hài tử. Nguyên lai like bọn họ tam bá vẫn là như vậy, có khả năng một người liền bọn họ cha sẽ không đều sẽ đều là nông hộ nhân gia xuất thân, ngày thường cũng sẽ làm chút khả năng cho phép việc đặc biệt là ở thu hoạch vụ thu bận rộn hết sức, cũng đều là muốn xuống đất làm. Việc, cho nên đối với quân tử xa nhà bếp phòng cái này cách nói, đừng nói đại không phải thực tán đồng, chính là tiểu nhân cũng không có gì ý tưởng, có đôi khi còn sẽ đối những cái đó đem quân tử xa bảo với phòng bếp treo ở bên miệng người khịt mũi coi thường. Khương gia tông một nhà vốn là muốn cáo từ trở về, ai ngờ lúc này lại có người tới cửa tới, nghe bên ngoài bùm bùm một trận tiếng đập cửa, Hai anh em cùng chị em dâu hai người đều là hai mặt nhìn nhau, người tới không? Nói gì? Bất quá bọn họ đại khái cũng đoán được chút cái gì? Không có vội vã mở cửa, như vậy thế tới rào rạt tiếng đập cửa, sợ là có chuyện gì? Hiện giờ còn có hải tử ở đây, bọn họ thật là không yên tâm. Lâm uyển uyển quay đầu đối nàng phía sau Mạnh Đại Thúc nói, Mạnh Đại Thúc, làm phiền ngươi mang này đó hải tử về phòng, chờ lát nữa đừng làm cho bọn họ ra tới. Hảo! Mạnh Đại Thúc trịnh trọng chuyện là gật đầu đồng ý, xem hai nhà người biểu tình, hắn lão nhân còn có cái gì? Không rõ, chỉ sợ lại là bên kia người không an Phật, còn ở ăn Tết, này lại lại đây tìm sự tình, đều đã chặt đứt quan hệ, còn như vậy không dứt, thật thật gọi người đau đầu. Mới đầu, bọn nhỏ đều không vui đi vào, bọn họ tuy rằng là hài tử, nhiều ít vẫn là biết sự, đặc biệt là Khương Gia Tông Gia Đại Nhi tử cùng Khuê Nữ... Biết đến nhiều nhất, cũng nhất lo lắng. Theo sau, Lâm uyển uyển ngồi sổm xuống thân mình kiên nhẫn cùng hai cái nhi tử nói. Nghe lời, giác nhi khuyết nhi, đi. Theo mạnh ra ra đến trong phòng biên đi chơi, chờ lát nữa không cho phép ra tới, biết không có. Nương, Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết đều có chút không vui kêu lên. Gõ cửa thanh âm nghe vào bọn họ trong tai, trong lòng thẳng run lên, khẳng định là có chuyện gì bọn họ không cao hứng tránh ra, muốn bồi ở cha mẹ bên người. Tiểu thị cũng đi theo ngồi xổm đi xuống, ôn nhu đối với hai cái cháu trai nói, nghe các ngươi nương nói, ngoan ngoãn, có ca ca tỷ tỷ ở trong phòng bồi các ngươi, bên ngoài có đại bá cùng đại bá nương ở, sẽ không có người khi dễ các ngươi cha mẹ, yên tâm vào nhà đi đi. Sau đó đối mặt nhà mình ba cái hài tử, trên mặt lo lắng thần sắc nàng không phải không hiểu nhưng là nàng cũng không hy vọng bọn nhỏ ở đây, những người đó là gì đó người, chỗ như vậy nhiều năm, nàng nơi nào còn sẽ không rõ ràng lắm, các ngươi cũng nghe lời nói, hảo hảo chiếu cố ba vị đệ đệ không cho phép ra tới, có nghe hay không, nói đến mặt, sau, ngữ khí có chút để đi lên, nàng sợ bọn nhỏ đến lúc đó nhìn không được vọt ra, bọn họ là đại nhân đảo không sợ, bị thương hải tử lại là trăm triệu không thể, rơi vào đường cùng, Bọn nhỏ cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng, ba bước quay đầu một lần, xem ở đây hai đối cha mẹ không khỏi bật cười. Thấy mạnh đại thúc mang theo bọn nhỏ đều vào tây phòng, hơn nữa đem cửa phòng quan hảo, đều sôi nổi đánh lên tinh thần tới. Hôm nay sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Khương gia minh vốn dĩ không nghĩ hắn đại gia một nhà tham dự tiến vào, lúc này xem như vừa khéo. Trên thực tế, Khương gia tông phu thê đã sớm làm tốt tính toán chính là không vì chính mình suy xét, còn phải vì bọn nhỏ suy xét. lão tam gia có hôm nay loại này nhật tử, về sau cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, cũng nghĩ lẫn nhau dìu dắt, cho nên đã sớm chạm hảo tự mình vị trí. này một chuyến nước đục bọn họ không tranh cũng đến tranh, huống chi hiện giờ đuổi kỷ, bọn họ tự nhiên sẽ không chớ mắt rời đi, bằng không còn có phải hay không huynh đệ. viện môn là từ khương gia minh cùng khương gia tông hợp lực mở ra. Gõ cửa người gõ cấp lại dùng sức, thấy đại môn khai, nhất thời thu không được tay hướng bên trong tài đi vào, may mắn Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông tay mắt lanh lẽ cấp tránh đi, bằng không hai người cho người ta đương đệm lưng cũng là khó tránh khỏi sự. Nói này tài tiến vào người, đảo cũng không có té ngã hiểm hiểm ổn định thân mình, quay đầu, liền đối với bọn họ là một đốn bùm bùm thuyết giáo, lão tam, nói như thế nào ta cũng là người tỷ phu. Ngươi chậm chạp không tới mở cửa, tỷ phu cũng không nói ngươi cái gì, nhưng ngươi mở cửa không cho ta biết một tiếng, đây là vấn đề của ngươi. Còn có, nếu ngươi nhìn đến ngươi tỷ phu ta thiếu chút nữa té ngã, ngươi không đỡ ta một phen, này liền đã là ngươi không phải, nhưng ngươi còn cố ý né tránh. Ngươi này rõ ràng chính là muốn mạng người, vẫn luôn bắt lấy Khương ra. Minh này vài giờ, ra, ra đối với Khương gia Minh một hồi nói. Đến nỗi người khác phảng phất không thấy được dường như. Vương Lâm tưởng là càng nói càng khí, đặc biệt đang xem đến Khương Gia Minh hoàn toàn không có đương hồi sự, hỏa khí cò cò liền hướng lên trên đi. Mặt sau tiến vào Khương Lưu Thị mẹ con, từ lớn nhỏ nữ nhi sam nàng đi vào tới, nhưng thật ra không có nhìn đến Khương Lão Gia tử thân ảnh. Khương Lưu Thị vừa tiến đến, liền mắng, thiên diệt đây chính là các ngươi tỷ phú các ngươi đây là muốn mưu tài hại mệnh nha, sau đó liền cản ngồi dưới đất khóc lớn đại não. khương gia bọn tỷ muội thấy cũng không có ngăn đón, đơn giản liền tùy khương lưu thị đi. các nàng lúc này ước gì sự tình càng nháo đại càng tốt, cũng hảo đạt thành bọn họ lại đây mục đích. đến nỗi khương tuệ mẫn hoàn toàn chính là lại đây quấy rối. nàng nhưng không có nàng tỷ như vậy tốt đầu óc cùng tính kế, vừa tiến đến liền làm như vậy, vừa ra xem khương gia minh hai. Anh em ót thình thịch, thực không kiên nhẫn, đơn giản bên cạnh không có hàng xóm, cũng không ai lại đây xem náo nhiệt, cho nên này một vở diễn xem như bạch diễn, càng quan trọng là đối khương gia minh một đám người vô dụng. Tiếu thị đứng ở lâm uyển uyển bên cạnh, đối bọn họ kia một chỗ tiết mục mắt điếc tai ngơ, đã sớm chịu đủ rồi như vậy diễn lộ, các nàng liền muốn nhìn một chút mặt sau còn có kia nhất chiêu, biểu diễn người làm cho miệng khô lưỡi khô, xem diễn người lại thở. Ờ, Khương Lưu Thị cũng diễn không thú vị, liền dãy rùa muốn lên, thấy không ai lại đây đỡ nàng, khẩu khí bất thiện nói, đều mắt bị mù sao, còn không đỡ ta lên. Đây cũng là bị chọc tức, cho nên Khương Tuệ mẫn vô tội bị nói, hơi có chút ủy khuất. Khương Tuệ quyên tắc rất nhiều đem tầm mắt đặt ở vương lâm tưởng hòa Khương Gia Minh trên người, nàng phát hiện, thật dài một đoạn thời gian không có thấy, Lão Tam thay đổi, là thật sự thay đổi. Nàng không nghĩ thừa nhận cũng không, có cách nào, còn có tòa nhà này, các nàng hai vợ chồng vẫn là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới thế nhưng như vậy, nàng còn tưởng rằng nương cùng tiểu muội nói ngoa, đảo không nghĩ tới thật đúng là, so với bọn họ chấn trên tòa nhà cũng không kém bao nhiêu, không biết bên trong là cái gì quang cảnh, nàng tưởng đi vào tìm hiểu tìm hiểu, cùng Khương Tuệ Quyên có đồng dạng tâm tư còn có Vương Lâm Tường. Hắn lúc này là lại khát lại đối Khương lão tam tò mò, càng có rất nhiều đối. Mọi người đối hắn làm lơ thập phần sinh khí, sắc mặt âm ngoan chi sắc nếu hiện nếu ẩn. Náo loạn một hồi người, lúc này xem như chú ý tới Khương gia tông hai vợ chồng. Khương lưu thị cười lạnh nói, Nha, lão đại gia, chạy nơi này tới, nhìn thấy nương cũng không lên tiếng kêu gọi. Thật cho là cùng gì đó người ở bên nhau, đi học gì đó tính tình. Xem ra đây là không đem ta đương nương tới xem a Lão nhân, Ngươi nhưng thật ra đến xem, Sinh đều gì đó đồ vật, Một đám lòng lang dạ. sói Khương gia tông hai vợ chồng nghe Khương lưu thị không lưu khẩu đức nói, Trong lòng không dễ chịu, Sắc mặt càng là khó coi, Khương gia minh đối thượng chính mình đại ca đại tẩu tự giác liên lụy bọn họ, Tưởng mở miệng bác trở về, Bị nhìn đến tức phụ đối với hắn lắc đầu, Chỉ có thể cường ấn hạ trong lòng hòa khí, Nói thật, Lâm uyển uyển lại là bị Khương lưu thị này một phen lời nói cấp nói đùa, chưa thấy qua như vậy kỳ ba người, nhà cũ người luôn là không đáy tuyến ở đổi. Mới nàng tam quan, một hồi trò khôi hài còn ở tiếp tục, chẳng qua là từ trong viện đổi tới rồi nhà chính nội, vẫn luôn ẩn ở bên ngoài Khương Gia Huy hai vợ chồng cũng lộ mặt, chỉ là thần sắc hơi có chút xấu hổ. Đại ca, Lão Tam, Khương Gia Huy có chút không được tự nhiên kêu lên. Làm bộ không có nhìn đến hai huynh đệ kia không quá hoan nghênh thần sắc, đi theo Khương Lưu Thị cùng nhau vào nhà chính. Phương Thị cũng là ngượng ngùng, đại tẩu, tam đề mụi, đôi tay không. Ngừng xoa xoa, rõ ràng là bên ngoài chạm lâu rồi cấp lãnh Bốn người đều sắc mặt không tốt lắm nhìn lo chính mình đi vào mấy người, là cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải. Khương Lưu Thị chính là cái chơi bát không nói lý người, việc này nháo lên khó xong việc. Khương Gia Minh ở Lâm Uyển Uyển bên người thấp thấp kêu một tiếng. Tức phụ, Lâm Uyển Uyển đem nhăn lại mày giãn ra mở ra, mặt chiều Khương Gia Minh nói, không có việc gì, vào đi thôi, cùng lắm thì. Báo quan. Theo nàng biết, các thôn dân vô luận là ai, nghe được báo quan đều sẽ sợ hãi, càng đừng nói muốn thượng công đường. Khương Gia Minh đối phó Khương Lưu Thị những người này, cũng thật là không có biện pháp, hắn một không là cái không nói lý người nị cũng không phải cái sẽ cái nhau đùa dớn, có lẽ tức phụ nói đảo thật là một cái biện pháp đem chính mình mẹ ruột cáo thượng công đường là không tốt, nhưng là tổng tỷ như nay trường hợp muốn tới hảo, tiếu thị ở bên cạnh nghe thấy lâm uyển uyển nói, kéo kéo lâm uyển uyển tay áo áo, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, để muội như vậy được không? đại ca ngươi sợ là sẽ không đáp ứng, nói. Tầm mắt hướng tới Khương gia tông nơi vị trí nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà chính bên trong, tựa hồ không có nghe được mấy người bọn họ chi gian đối thoại. Lâm Uyển Uyển không nói gì, làm một thôn lý chính nàng có thể lý giải, huống chi Khương gia tông gia cùng nhà cũ còn tồn tại quan hệ, có cái bị thượng quá công đường nãi nãi ở, sợ là ảnh hưởng thật nhiều. Mặc dù là bọn họ đã chặt đứt quan hệ, nhiều ít cũng sẽ bị lan đến gần. Quan trọng nhất vẫn là bọn họ đem vị này chặt đứt quan hệ nãi nãi cáo thượng công đường, người ngoài cũng sẽ không quản bọn họ chi gian thị phi đúng sai, đến lúc đó chuyển ra chút cái gì tới, tóm lại là không tốt. Lâm uyển uyển tự nhiên sẽ không đi lựa chọn cái này, vô luận sinh hoạt ở cái kia thời đại, dư luận áp lực, đều là không thể bỏ qua. Sớm biết rằng sẽ là như thế, lúc ấy nàng cần gì phải ở chỗ này mua đất kiến tòa nhà, còn không bằng cách khá xa xa cũng không có mặt sau dây dưa. bất quá nhìn hiện giờ ra, hiện giờ sự nghiệp cùng với cùng người nhà gặp lại, nàng không có hối hận lúc trước quyết định. nhiều lắm cũng chính là oán giận hai câu. muốn nói biện pháp nàng vẫn phải có, chẳng qua không biết hiệu quả như thế nào. chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? đều đi vào ngồi. ta đảo muốn nhìn bọn họ tiếp được suy nghĩ làm gì. Đứng ở nơi này nói mát, làm cho bọn họ ở ấm áp nhà chính bên trong ăn ngon uống tốt cộng thêm chơi bát sao. Ngượng ngùng nàng làm không được, nàng thật sự làm không được, bên trong còn thả không ít thứ tốt, nàng đau lòng a Nghe vậy, mấy người mới phản ứng lại đây, như thế nào có thể tùy vào bọn họ ở bên trong. Khương Gia Minh cũng có chút lo lắng trong nhà gia sản, Khương Lưu Thị là người nào, Khương Tuệ Quyên cùng Khương Tuệ Mẫn lại là cái dạng gì người. Hắn vẫn là biết đến, đợi chút nếu như bị tạp đã có thể đến không được, vẫn là đi vào nhìn điểm, có thể che chở liền che chở, bằng không tức phụ lại đem hắn cấp ném ra môn đi, hắn tìm ai khóc đi. Không thể không nói, Khương Gia Minh lúc này cường điệu điểm tựa hồ có chút sai rồi phương hướng, Lâm uyển uyển Nếu là biết Khương Gia Minh giờ phút này là nghĩ như thế nào, sợ là hiện tại liền sẽ đem hắn ném ra môn đi, thật là, hư nàng danh dự. Nàng là làm loại sự tình này người sao? Quả thực, so sánh với Khương Gia Tông Phu Thê, hai người đều là phân rõ phải trái người, ồn ào nhốn nháo sự bọn họ sẽ không làm, nếu là chọc nóng này kia cũng không dám nói. Nhìn ba người đi vào, Lâm uyển uyển cũng nhất chân đi vào, nhìn chung quanh một vòng, tìm vị trí ngồi xuống, ba người thấy Lâm uyển uyển cách làm, cũng sôi nổi nói theo. Đừng nói, bọn họ này hành vi xem như điểm Khương lưu thị, Trong lòng vô danh hỏa, dám bỏ qua nàng, lo chính mình ngồi xuống, đây là ở khiêu chiến nàng quyền uy, nàng còn không có mở miệng liền tỏ vẻ bọn họ chỉ có thể đứng. Vì thế, tân một vòng măng chiến lại bắt đầu, lúc này đây còn trộn lẫn hợp ngốc nghếch Khương Tuệ Mẫn, Khương Tuệ Quyên liền thường thường nói vài câu, sau đó không khí liền càng là hỏa bạo, đến nỗi vương lâm tường, còn lại là ngồi ở bên cạnh, một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, tựa hồ khinh thường bọn họ bộ giáng làm người nhìn thực khinh thường. Khương Gia Huy cùng Phương thị Tắc có chút câu nệ, làm Lâm Uyển Uyển có chút kỳ quái, thường lui tới nhảy nhất hoan nhưng còn không phải là bọn họ hai vợ chồng, không biết là từ khi nào bắt đầu, tựa hồ đối bọn họ một nhà có kiêng kỵ. Đối với bọn họ người một nhà, Lâm Uyển Uyển còn xem như hiểu biết, đều là người thông minh, chính là tiểu thông minh quá nhiều, người quá lười, nhưng là phân chia lợi và hại bản lĩnh còn có vài phần. Hôm nay tới Cửa tới đánh ra giống nhau là bị người dọn dẹp lại đây, giống nhau tuyệt đối là chính mình ý tứ, cũng không biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, không biết vì cái gì. Lâm uyển uyển tổng cảm giác Khương Lão Gia Tử là cái không chịu cô đơn người, hôm nay không nên không xuất hiện, có thể hay không cũng tưởng trước mắt nhị phòng hai vợ chồng giống nhau tránh ở bên ngoài nhìn. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy Khương Lão Gia Tử mới là để cho người khó lòng phòng bị. Người, cũng đúng. Nếu là Khương lão gia tử ở phía sau câu bọn họ, cũng sẽ không có những người này tới cửa trường hợp. Nháo cũng nháo đủ rồi, mắng cũng mắng đủ rồi, hiện có nước trà đều bị bọn họ uống đến sạch sẽ, điểm tâm đều bị đạp hư rất nhiều, Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, không sai biệt lắm nên bắt đầu đánh lão quái cùng tiểu quái. Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông hai người sắc mặt đều đã hắc không cần lại hắc, nắm tay tư thế lộ ra từng cây gân xanh, có thể phỏng đoán bọn Họ lúc này trong lòng cảm thụ, nếu là lại đi xuống, Lâm uyển uyển dám cam đoan, nàng là tuyệt đối sẽ không lôi kéo bọn họ đánh người. Tiếu thị càng không cần phải nói, Khương Lưu thị cố ý vô tình đem nàng cung cấp mắng đi vào, nàng sắc mặt có thể đẹp, đó là không có khả năng. Lâm uyển uyển cảm thấy chính mình biến hư, vì cái gì nàng ẩn ẩn có loại muốn nhìn bọn họ đánh nhau ý tưởng, trường hợp hẳn là sẽ thực hòa bạo. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng tưởng xa. Khương Gia minh ánh, mắt đã dừng ở trên người nàng, nhìn có chút như lọt vào trong sương mù, Lâm Uyển Uyển mất tự nhiên ho khan một tiếng, nhà cũ lại đây những người đó, thấy hoàn toàn không có đem bọn họ trở thành một chuyện, Khương tuệ quyên hai vợ chồng cái thứ nhất liền âm trầm hạ mặt, Vương Lâm tưởng khắc chế không được đã tính tình, hắn thói quen bọn họ nịnh hót cùng lấy lòng, hiện giờ như vậy, trực tiếp liền xông lên đánh người, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân hắn đều chiếu đánh không lầm. Lâm Uyển Uyển nhìn Vương Lâm tường xông tới phương hướng, nhưng còn không phải là nàng ở địa phương sao? Thầm nghĩ, nàng như thế nào liền như vậy chiêu hắc, quả nhiên không nên tưởng những cái đó có không đến, hiện tại nhưng không phải tao báo ứng. Khương Gia Minh nhìn đến, trực tiếp che ở Lâm Uyển Uyển trước người, ngạnh sinh sinh ăn một quyền, cũng coi như là hoàn toàn đem Khương Gia Minh cấp chọc mao, tức phụ là hắn nghịch lân, ai đều chạm vào không được. Vương Lâm Tường khen ngược, trực tiếp đối với hắn tức phụ xuống tay, thật đương hắn người nam nhân này là bài trí sao? Trực tiếp liền đối với Vương Lâm Tường xuống tay, tay năm tay mới, hai người thực mau vặn đánh vào cùng nhau, toàn trường đều trợn tròn mắt, mọi người nhất thời có chút phản ứng không kịp, này vẫn là bọn họ nhận thức Khương Gia Minh sao? Đánh nhau lên điên cuồng bộ dáng đừng nói những người khác trợn tròn mắt, Lâm Uyển Uyển cũng sợ ngây người. Kỳ thật Lâm uyển uyển ở vương Lâm tưởng xong tới thời điểm Liền chính mình chuẩn bị sẵn sàng Nàng là sẽ không để cho người khác bị thương chính mình Không nghĩ tới nửa đường sát ra cái khương gia minh tới Hắn tuy rằng chắn nàng nguy cơ Đồng thời cũng miễn đi vương Lâm tưởng trực diện tử thần cơ hội Lâm uyển uyển đương nhiên biết khương gia minh đột nhiên cố ý Bởi vì hắn căn bản là không hiểu biết nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì người Cho nên hắn thuần túy chính là vì làm nàng khỏi bị bị đánh chi Đau, việc này nàng ghi tạc trong lòng Cũng cảm kích hắn Nếu đã có người thu thập Nàng cũng không ở ra tay Rốt cuộc nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình Càng không nghĩ bại lộ chính mình trong thân thể sinh động bạo lực ước số Nàng chỉ là cái hiền thê lương mẫu Nói như vậy phục chính mình Liền nàng chính mình đều có chút không tin Những người khác hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Khương Tuệ Quyên thấy chính mình nam nhân bị đánh, kia còn phải, trực tiếp liền vọt. Đi lên, đối với Khương Gia Minh chính là một hồi cào. Lâm Uyển Uyển thấy thế, cũng sẽ không làm Khương Tuệ Quyên cào Khương Gia Minh, tốt xấu cũng là nàng trên danh nghĩa nam nhân, thật vất vả đem sắc mặt của hắn làn ra dưỡng đẹp, nàng nhưng không cho phép có người phá hư nàng tỉ mỉ chế tác, ai làm nàng là một cái nhang khống đâu. Sở Diệu Hóa khai Khương Gia Minh bên người nguy cơ, thuận tiện cấp Khương Tuệ Quyên tới mấy chỗ không thể nói rõ ám thương. Tiểu muội, còn không qua tới ta." Khương Tuệ Quyên bực nóng nảy, không có thương tổn đến lão tam cho nàng nam nhân hả giận không nói, chính mình còn bị Lâm thị cấp chơi xoay quanh, trên người nơi nơi đau, mà nàng liền góc áo đều chạm vào không được, nhìn nhìn lại ngốc ở một bên Khương Tuệ Mẫn, trực tiếp mở miệng gọi người. Khương Tuệ Mẫn cũng là cái ngốc Nghe nàng đại tỷ Khương Tuệ Quyên lời nói liền vọt đi lên Không gái lâm uyển uyển còn chưa tính Nhiều lần đều hướng nhà mình đại tỷ trên mặt Tiếp đón đi Này nhưng đem Khương Tuệ Quyên cái mũi đều cấp khí oai Ngươi cào ta làm gì Nói chuyện khi hỏa khí mười phần Lại nói Khương Tuệ mẫn Nàng nhưng thật ra tưởng cào lâm uyển uyển tới Cũng không biết sao lại thế này Thân thể không chịu khống chế liền hướng nhà mình đại tỷ trên mặt đi Cố tình nàng còn nói không ra lời nói tới phản bác, trong lòng chính bực, nghe đại tỷ Khương Tuệ Quyên loại này nói chuyện thái độ, nàng không làm. Đại tỷ, ta không phải cố ý. Này một loại nói, trực tiếp liền biến thành, là ngươi kêu ta đi lên giúp ngươi, hiện tại còn quái khởi ta tới, ngươi đây là có ý tứ gì? Khương Tuệ mẫn dây dưa Khương Tuệ Quyên đấu tranh nội bộ, Khương Tuệ Quyên không nghĩ để ý tới cũng không có cách nào, sau lại hai tỷ muội liền trực tiếp đánh thượng. Lâm Uyển Uyển khóe miệng co thẳng tới, này hai tỷ muội cũng là không có ai, không sai, mới vừa rồi là nàng hạ độc thủ, cũng là nàng cố ý làm Khương Tuệ mẫn tay tiếp đón đến. Khương Tuệ quên trên mặt đi, chỉ là không nghĩ tới này hai tỷ muội cảm tình, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Tiếu thị vốn gi muốn đi lên hỗ trợ bước chân liền ngừng ở một bên, này diễn lại là kia một chỗ, không rõ nguyên do nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển cho Tiếu Thị một cái chính ngươi thể hội ánh mắt, sau đó lại ngồi trở lại ghế trên đi. Tiếu Thị thấy thế, cũng trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Khương Gia Tông nhìn vặn đánh vào cùng nhau để đề, đề cùng. Mỗi phu, không cần tưởng cũng là đứng ở lão tam bên này, bất quá hắn không có đi lên hỗ trợ, cẩn thận chú ý lão nhị, một khi lão nhị động thủ, như vậy hắn cũng sẽ không mềm lòng tiếp đón đi lên. Hắn Khương Gia Tông từ nhỏ cũng là từng đánh nhau người. Nhưng không sợ sự, phía trên khương lưu thị lúc này là thật sự hô thiên kêu mà lên, khuê nữ đều là nàng tâm đầu nhục, như vậy lẫn nhau xé đánh, quả thực chính là ở muốn nàng mạng già, đừng đánh, đừng đánh, liên tục kêu ngăn. Cả, căn bản liền không có người lý nàng, thoáng nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi bất động lão nhị phu thê, hung hăng chừng nói, còn không mau đi đem ngươi đại tỷ cùng tiểu muội kéo ra, khương gia huy cùng phương thị thấy chính mình tránh không khỏi. Đành phải căng ra đầu đi lên, tư tâm bọn họ vẫn là vui nhìn thấy này hai tỷ muội vặn đánh vào cùng nhau, vô luận là cái kia, bọn họ ý kiến đều là chỉ đại không nhỏ, nhìn thật sảng. Còn có một cái chính là, bọn họ không nghĩ trộn lẫn. Hợp đến cùng đại ca lão tam sự kiện chung, ai bọn họ đều đắc tội không nổi, đại ca là trong thôn lý chính, quản lớn nhỏ sự tình, lão thôn trưởng cơ bản mặc kệ sự, có thể nói đại ca xem như thôn này lớn nhất. Lão Tam hiện giờ nhật tử không tồi, nghe nói còn ở làm một ý sinh ý, này không đại ca đi theo còn kiếm lời chút chỗ tốt, bọn họ hai vợ chồng nhìn cũng mắt thèm, nhưng không lo như thế nào đáp thượng đi, huống chi mặt sau còn có cái làm quan nhà mẹ đẻ, càng là đắc tội. Không được, hai người một tương đối, bọn họ tự nhiên là lựa chọn đi kéo đại tỷ cùng tiểu muội giá, đến nỗi lão Tam cùng tỷ phu, đại ca bọn họ đều không nóng nảy. Bọn họ cần gì phải đi lên đắc tội với người, sớm biết rằng sự tình sẽ nhào đến như vậy nông nỗi, còn không bằng tìm cái lấy cớ trốn đi ra ngoài, chỉ mong không cần đem này hai nhà cấp đắc tội quá mức. Vương Lâm tưởng đương ngần ấy năm trưởng quầy cũng là sống trong nhung lụa quán, trong nhà lại có hai ba cái nha đầu. Bà tử, không cần hắn làm cái gì, cho nên đối thượng Khương Gia Minh cái này hàng năm cùng việc tốn sức làm bạn, thực mau liền rơi xuống hạ phong lại có một chút chính là khương gia minh thể chất đã sớm ở thay đổi một cách vô chi vô giáp bị lâm uyển uyển thay đổi đừng nói là một cái vương lâm tường chính là hai người hắn đồng dạng cũng có thể đối phó được bởi vậy làm cảm kích giả lâm uyển uyển làm một chút đều không lo lắng khương gia minh nếu là như vậy dưỡng còn bị nàng bị dưỡng hỏng rồi kia nàng nên chặt đứt hắn thức ăn khương tuệ quyên cùng khương tuệ mẫn bị khương lưu thị ba người nhiều lần chắc trở cấp kéo mở ra Đánh nhau quải thải không cần phải nói, chính là can ngăn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng treo điểm màu. Khương gia huy phu thê hai người lúc này sắc mặt cũng cực kỳ xuất sắc. Khương tuệ quyên bị kéo ra về sau, thực mau liền bình phục xuống dưới, nhưng đôi mắt chạm đến đến nam nhân nhà mình bị lão tam đè nặng đánh, cả. Người tức khắc không tốt, trực tiếp căng ra tiếu thị tay, hướng Khương gia minh trên người nhào tới. Mắt thấy Khương gia minh phải bị Khương tuệ quyên đánh tới. Lâm Uyển Uyển một cái chớp mắt liền tới đến Khương Gia Minh trước mặt, vừa nhất chân liền đem Khương Tuệ Quyên cấp đã đi ra ngoài, ngã vào 3 mét ngoài địa phương, che lại ngược khởi không tới, đôi mắt lại là hung tợn nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển, như là muốn ăn nàng giống nhau. Lâm Uyển Uyển Nhoẻn miệng cười, Khương Tuệ Quyên không cần như vậy nhìn ta, hôm nay ta các ngươi tiến vào chơi bát đã là ta lớn nhất nhân từ, nếu ngươi buổi tối thật như vậy không sợ chết ta cũng không ngại hiểu biết ngươi." Xem Khương Tuệ Quyên rõ ràng không tin ánh mắt, tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng không tin, ta nói ra liền làm nhiều, không tin ngươi hỏi một chút ngươi nương, hoặc là muội muội của ngươi, càng hoặc là ngươi cùng nhị đệ đẻ muội." Tầm mắt thổi qua bị nàng điểm đến mấy người, Khương Lưu thị. Cùng Khương Tuệ mẫn vẻ mặt phòng bị, các nàng là bị Lâm Uyển Uyển mới vừa rồi kia một chân cấp dọa tới rồi, Khương Lưu thị vốn dĩ muốn nháo. Chính là ở chạm đến đến Lâm uyển uyển cặp kia gạt hàn khí đôi mắt về sau, theo bản năng bế khẩn miệng, sợ một cái không cẩn thận chính mình đã bị đá bay ra đi. Nhị phòng hai vị lui về phía sau một bước, nói rõ là đem né tránh việc này. Dư lại ngồi dưới đất Khương Tuệ Quyên có chút không rõ nhìn về phía Lâm uyển uyển ngươi lời này có ý. Tứ gì? Nàng xác thật không tin, chính là mới vừa rồi kia một chân, nàng cũng chỉ là trở thành ngẫu nhiên. Nga! đúng rồi, áp đánh khương gia minh giờ phút này cũng ngừng lại, bị tức phụ khí phách một chân cấp kinh ngót đến nỗi vương lâm tưởng quỳ dạp trên mặt đất đã không có sư lực cố mặt khác, toàn thân không có không đau địa phương, toàn bộ nhà chính một mảnh an tĩnh, tầm mắt hội tụ ở lâm uyển uyển trên người, không biết nàng kế tiếp sẽ làm chút cái gì, đều đại khí không. dám ra chính là khương gia tông phu thê Thưởng cùng lâm uyển uyển ở chung lâu như vậy cũng bị nàng cấp doa đến. Lúc này, tưởng viện bên ngoài đang đứng một người, có chút vội vàng thám thính tình huống bên trong, chỉ tiếc ngay từ đầu còn có chút động tính, lúc này như thế nào đều nghe cũng không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. giơ lên tay, chậm chạp không dám đi gõ cửa, tựa hồ có chút mặt mũi mặt không đi. Lâm uyển uyển lỗ tai vừa động, như vậy gần gũi động tính vẫn là trốn bất quá nàng, từ thanh âm đi lên xem không thể nghi ngờ là không có xuất hiện vị kia khương lão gia tử này liền đúng rồi nàng liền nói như vậy trường hợp như thế nào có thể thiếu khương lão gia tử vị này có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật không có hắn ngầm đồng ý ai dám như vậy lại đây nháo sự xem ra bọn họ là không có đem bọn họ lời nói để ở trong lòng có chút khịt mũi coi thường cười cười lại xem ở đây mọi người mặc danh sợ hãi trước nay đều cho rằng lâm thị là hảo đắn đo mềm quả hồng Không nghĩ tới lâm thị còn có như vậy một mặt, thẳng gọi người sợ hãi, cảm giác nhất khắc sâu chính là Khương Gia Tông Phu Thê cùng Khương Gia Huy Phu Thê. Khương Gia Tông Phu Thê cùng với nói là sợ hãi, còn không bằng nói là không thể tin tưởng, phảng phất trước kia nhận thức chính là một cái giả đề muội dường như, Nguyên lai like ngày thường mỉm cười kỳ người, lớn lên đẹp, chủ nghệ lại tốt đề muội thế nhưng cũng có như vậy một mặt, quả nhiên là không. thể trong mặt mà bắt hình rong... Ngược lại ngấm lại, bọn họ cũng liền thích ứng, để muội vốn chính là cái thông minh, đã trải qua như vậy nhiều lần sinh tử, có được hiện giờ nhật tử, tự nhiên không phải là bọn họ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, chỉ là, như vậy ánh mắt thật còn chính là khủng bố, may mắn không có cùng lão tam gia là địch, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng, đột nhiên, bọn họ không lo lắng kế tiếp sự, tin tưởng lấy đệ muội năng lực tuyệt đối không, làm khó được nàng. Bọn họ hai phu thê yên lặng ở bên cạnh kêu cố lên liền có thể, sau đó bình tĩnh ngồi thẳng thân mình. Mà Khương Gia Huy phu thê từ trước nhưng đối tam phòng làm không ít bỏ đá xuống giếng sự, cũng không thiếu tra tấn bọn họ, nếu không phải bọn họ hiện giờ đại não thanh tỉnh, cũng vô pháp đối bọn họ tình cảnh xem như vậy rõ ràng. Chính là bởi vì thấy rõ, hiện tại bọn họ không dám tưởng từ tam phòng chỗ đó lấy cái gì chỗ tốt, chỉ cần tam phòng không mang thù bọn họ đã thực không tồi, chỉ là xem hiện tại tình hình bọn họ sợ rất khó đem chính mình cấp trích ra tới sớm biết rằng liền bất quá tới tìm hiểu cái gì làm hiện giờ tiến thoái lưỡng nan khương lưu thị tuy rằng sợ hãi lâm uyển uyển ánh mắt nhưng nàng đáy lòng lại là như vậy tưởng nàng là lão tam thân sinh mẫu thân còn có thể sợ cái này tam nhi tức phụ không thành như thế lại cho nàng vô cùng đại dũng khí đối thượng lâm uyển uyển như thế nào Ngươi còn dám muốn ta Mệnh không thành Trực tiếp đem Lâm uyển uyển nói trích thành đôi nàng uy hiếp Còn tưởng rằng như vậy đại khuê nữ liền sẽ không có việc gì Ha ha Khương lão thái thái Ta ở cùng trên mặt đất nữ nhân kia nói chuyện Ngươi là nàng sao Lâm uyển uyển rét lạnh ánh mắt trực tiếp bắn về phía Khương Lưu Thị Khương Lưu Thị tưởng phản bác nói Chưa kịp nói ra liền bị Lâm uyển uyển ánh mắt cấp nuốt trở vào Sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước Phản ứng lại đây rất là ảo. não nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào có thể lại nhiều lần bị cái này nàng chướng mắt tam nhi tức phụ doa đến, thật là chê cười, trang lá gan về phía trước dịch hai bước trở lại tại chỗ, làm bộ ngửa đầu nhìn lại lâm uyển uyển muốn chừng trở về. Khương Tuệ Mẫn ngày thường vô pháp vô thiên, hiện giờ nhìn đến vị này tam tẩu ánh mắt, thế nhưng so nàng cha còn muốn khủng bố, đã sớm sợ tới mức xứng sờ ở một bên liền động cũng không dám động càng đừng nói đi đỡ ngang ngồi trên mặt đất đại tỷ Khương Tuệ Quyên lâm uyển uyển chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi chính mình ánh mắt lại lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Khương Tuệ Quyên trên người trong lòng lại ở khinh bỉ không phải ăn một chân đến nỗi ngồi dưới đất khởi không tới rõ ràng chính là ở trang đáng thương nhưng nơi này lại có ai sẽ đi thương tiếc nàng Khương gia tông phu thê vốn là chướng mắt mắt cái này chị chồng là sẽ không đi để ý tới. Khương Gia Huy Phu thê đối vị này chị chồng đã sớm oán hận chất chứa đã thâm, sớm tại một lần một lần tới cửa dọn đồ vật liền không có tình cảm, càng nhiều lẫn nhau lợi dụng. Hiện tại như vậy, trốn tránh còn tới không vội, lại như thế nào sẽ thấu đi lên. Khương Gia Minh cùng Vương Lâm tưởng cũng không có khả năng, vẫn như cũ vẫn duy trì cưỡi ngựa tư thế, hoàn toàn không có xem Khương Tuệ Quyên làm nữ nhân. Không biết có phải hay không một loại khác yêu thương Khương Tuệ Quyên bị lâm uyển uyển ánh mắt xem hỏa khí có có đi Lên, đó là cái gì ánh mắt Nàng trướng mắt mặt hàng Dám đối nàng lộ ra loại này ánh mắt Quả thực chính là không muốn sống Nàng một hai phải thưởng tiện nhân này mấy cái bàn tay Giấy rùa muốn lên Khương lưu thị mắt thấy đại khuê nữ muốn đứng dậy Vội vàng đi lên đỡ Phí lão đại lực mới đem Khương Tuệ Quyên đỡ lên Thật là mệt không được Xong rồi về sau trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong, cầm lấy cái ly tới làm bộ muốn uống thủy, mới phát hiện cái ly đã sớm thấy đáy tưởng. Thét to Tam Nhi tức phụ cho nàng lấy thủy tới, Trung Quy vẫn là không có kêu xuất khẩu. Khương Tuệ Quyên lên sau, chịu đựng bụng đau đớn đi vào lâm uyển uyển trước mặt, cười như không cười nói. Tam Đề Muội, nói đến cùng ta còn là ngươi chị chồng, ngươi làm như vậy sự, đi ra ngoài không sợ người khác nhạo bán sao. Còn muốn ta mệnh, như thế nào? Hiện giờ phân ra đi lá gan phì, dám lên đối cha mẹ không hiếu thuật, hà đối huynh tẩu ni cô bất kính trọng. Đỉnh đầu mũ đèn nặng. Đỉnh đầu mũ, cho rằng này liền có thể đem Lâm uyển uyển thế nào? Lâm uyển uyển từ tay áo chung lấy ra một khối khăn tới, xoa xoa mặt, có chút ghét bỏ nói. Nha, đây là ai nha? Nói chuyện như thế nào nha môn gió lùa? Này nước miếng phun thật gọi người ghê tởm. Cương Tuệ Quyên khí dựng thẳng lên ngón tay chỉ vào Lâm Uyển Uyển, toàn bộ thân mình nhìn không được phát run, cái gì kêu nha môn gió lùa, cái gì kêu phun nước miếng gọi người ghê tởm. Nàng răng rất tốt, cũng không có. Gió lùa, càng không có phun nước miếng, lời này rõ ràng chính là ở hư nàng thanh danh. Ngươi ngươi, ngươi nửa ngày cũng không phun ra mặt khác tự cũng phản bác. Lâm Uyển Uyển duỗi tay chụp bay Cương Tuệ Quyên kia chỉ chỉ vào tay nàng. Nhướng mày nói, này liền sinh khí, chính mình nói những cái đó ghê tởm người nói thời điểm như thế nào liền không có nghĩ tới cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn có, đừng cùng chúng ta tới làm thân thích, ngươi trèo cao không nổi. Ngươi, Khương Tuệ Quyên cảm thấy chính mình sắp bị trước mắt nữ nhân này cấp tức chết rồi, hoàn toàn quên nàng tới cửa là vì sự tình gì, duỗi tay liền phải cấp lâm uyển uyển một cái bàn tay, đáng tiếc, dơ lên huy đến một nửa đã bị Lâm Uyển Uyển tay phải giá trụ động đều không động đậy chỉ phải đổi một cái tay khác đi lên đánh cái này Lâm Uyển Uyển cũng phát hỏa còn không có song không có như vậy thích đánh người bàn tay kia hành a theo Khương Tuệ Quyên một cái tay khác làm nàng đánh vào chính mình trên mặt tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Lâm Uyển Uyển động tác đang xem đến Khương Tuệ Quyên chính mình đánh chính mình bàn tay thời điểm tất cả mọi người là ngốc này lại là chơi nào vừa ra Khương lưu thị tưởng đi lên phối hợp đại khuê nữ nhưng lại không biết đại khuê nữ muốn làm gì còn tưởng rằng đây là đại khuê nữ kế hoạch, tuy rằng thực đau lòng đại khuê nữ bị đánh, cũng không dám đi lên quấy giày đại khuê nữ kế hoạch sở hữu Khương tuệ quyên cái này liền càng bi kịch Khương tuệ quyên nơi nào sẽ nghĩ đến nhà mình lão nương sẽ như vậy tưởng nàng đều sắp khí hột máu như vậy bị người ngoài khi dễ một đám đều không lên giúp nàng còn có nàng nam nhân còn bị tam đề đè ở dưới thân thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi lâm uyển uyển có chút kinh ngạc theo khương tuệ quyên ánh mắt hướng tới vương lâm tưởng nhìn lại thầm nghĩ ngươi mới chú ý tới a này thê tử đương ai khương gia minh ham ở chính mình mơ màng chung không có chú ý tới khương tuệ quyên lại đây trực tiếp cấp đẩy một phen mông ngã ngồi trên mặt đất hậu chi hậu giác hiểu biết chính mình tình huống Đối mặt Khương Gia Minh vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Lâm Uyển Uyển có chút giở khóc giở cười, cảm tình ngươi lão lâu như vậy đều không ở tuyến a, cũng là phục. Khương Gia Tông nhìn phát ngốc đệ đệ, tức giận mắt trợn trắng, bọn họ xem diễn dễ dàng sao? Không đúng, bọn họ ở bên cạnh cố lên dễ dàng sao? Bất quá, vẫn là nhận mệnh quá khứ đem Khương Gia Minh cấp đỡ lên, Tiếu thị còn lại là ngồi ở một bên, ngăn không được muốn cười cũng không có cười ra tiếng âm tới, chỉ là mặt bộ chửi động có chút lợi hại. Lâm Uyển Uyển vô ngữ trắng liếc mắt một cái Tiếu Thị, đến mức này sao? Tiếu Thị tiếp thu đến Lâm Uyển Uyển ánh mắt, ngượng ngùng nghẹn lại chính mình ý cười, nghiêm trang ngồi xong, phảng phất mới vừa rồi không phải nàng dường như. Lâm Uyển Uyển nhìn, không thể không cảm khái, nhìn những người này, không đi diễn kịch thật đúng là đáng tiếc. Lúc này. Khương Gia Minh đã bị Khương Gia Tông nâng dậy đi đến một bên ngồi xong, mà Vương Lâm Tưởng bên này, cũng từ Khương Tuệ Quyên hô qua Khương Gia Huy lại đây hỗ trợ nâng dậy. Tê, Vương Lâm Tưởng trong miệng thường thường truyền ra cùng loại thanh âm tới, trên mặt đều không có một khối có thể xem địa phương, ngồi ở ghế trên, chạm vào thân mình nơi nào đều cảm thấy đau, cũng may ở mông không bị đánh, còn có thể ngồi trụ, Khương Tuệ Quyên nhìn là vẻ mặt đau lòng mà nàng lúc này cũng không chịu nổi, chỉ là lâm uyển uyển đã kia một chân liền đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, hơn nữa mặt sau kia một cái tát dùng sức cũng không nhẹ, trói lọi bàn tay ấn khắc ở trên mặt, miệng bàn thật tốt xem, chỉ là thiếu đôi xương mỹ, chỉ là đây là nàng dùng chính mình tay đánh, nàng nói không nên lời cái gì tới, chính là nàng dám cam đoan này tuyệt đối là lâm thị cái kia tiện nhân khiến cho quỷ thật là tà môn. Khương lưu thị tầm mắt vòng mọi người một vòng, đặc biệt là đang xem đến Lão Tam cùng Lâm thị thời điểm, một bộ muốn đem bọn họ ăn đều ánh mắt, quả thực làm Lâm Uyển Uyển muốn cười, cái này hổ giấy, giả mô giả thức còn có thể tới mấy cái, thật muốn làm thượng, sợ sớm đã ở bên cạnh giả chết. Bất quá, này tâm nhưng thật ra thật sự hung, lại còn có thực hắc, bằng không cũng không thể đem bọn họ một nhà bốn người bước đến đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi. Khương Gia Tông Phu Thê cũng không có thể tránh cho Khương Lưu Thị kia ăn thịt người ánh mắt, bọn họ một nhà vốn cũng là không thảo Khương Lưu Thị thích, cũng là từ trước Khương Lão ra tử che chở vài phần, cho nên Khương Lưu Thị không dám làm càn. Lý chính thân phận lại là Khương Gia Tông Thiên Nhiên cái chắn, Khương Lưu Thị vẫn là sợ hãi vài phần, chính là Vương Lâm Tưởng cũng muốn ước lượng ước lượng mới dám xuống tay. Khương Tuệ Quyên so với Khương Tuệ Mẫn muốn tới thông minh. Chút Chính là như vậy nữ nhân cũng là thật phần ghen tị, đặc biệt là ở nhìn thấy hồi lâu không thấy tam đề muội trên mặt dung nhan, từ trước ảm đạm trắng bệch đã sớm không thấy, thay thế chính là một trương so xuống dốc phách chưa càng muốn diễm lệ dung nhan, có thể nào không cho nàng tâm sinh đố kỵ Còn có tòa nhà này đủ loại, hảo chút so với bọn hắn ra đều phải tới hảo, cuộc sống này sợ là quá không tồi. Từ trước nàng là sở hữu huynh đệ bị hâm mộ đối tượng, hiện giờ nhìn. Đến có người quá so nàng đều phải dễ chịu, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Khương lưu thị mỗi khi tưởng mở miệng, đều bị lâm uyển uyển đáng sợ ánh mắt cấp dòa trở về, khiến cho mặt sau nàng tưởng chơi bát cũng không dám, chỉ có thể làm ngồi ở một bên, trong lòng lại sốt ruột đến thượng hỏa, lão nhân như thế nào còn không có tiến vào, nàng đã chống đỡ không được. Bên ngoài, Khương lão ra tử nhưng thật ra tưởng tiến vào, nghe không được bên trong động tinh hắn, cũng là thực buồn dầu chính là viện môn thâm khóa làm hắn gõ cửa lại cảm thấy có chút lạc mặt hám ở có nên hay không gõ cửa mâu thuẫn bên trong những người khác đều không có động tĩnh khương tuệ quyên lại là kiềm chế không được cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào vừa thấy đến lâm thị kia trương cười cùng hoa nhi dường như mặt trong ánh mắt lại lộ ra khinh miệt làm nàng nhìn thập phần khó chịu còn có một loại tưởng sẽ nàng xúc động này không ở lâm uyển uyển cố ý vô tình hướng tới khương tuệ quyên cười khe chung khương tuệ quyên cuối cùng vẫn là nhìn không được đứng lên vọt lại đây khương gia minh thấy thế muốn đi cản kết quả cấp nhà mình tức phụ một ánh mắt cấp chấn trụ rất là ủy khuất đối với lâm uyển uyển chớp chớp mắt giống như lâm uyển uyển vứt bỏ hắn giống nhau lâm uyển uyển tới không vội vô ngữ khương tuệ quyên ma chảo liền tới đến nàng trước mặt nhìn bộ dáng mục tiêu là nàng gương mặt này không thể nghi ngờ thiên nột, nàng Đây là lại nghĩ nhiều hủy hoại nàng gương mặt này, nhiều lần đều hướng tới nàng gương mặt này xuống tay, phải biết rằng nàng chính là cái nhan khống, tuy rằng biết chính mình sẽ không dễ dàng như vậy bị thương, khá vậy không muốn chính mình mặt lão bị người nhớ thương. Tưởng duỗi tay ngăn chở Khương Tuệ Quyên móng vuốt, bi kịch phát hiện, ngồi nàng không đạt được Khương Tuệ Quyên móng vuốt vươn độ cao, không chế không dễ chịu thương chính là nàng, quản chi là một phần vạn cơ. Hội Nàng đều không muốn để lại cho trước mắt cái này chán ghét nữ nhân Sau đó, trực tiếp một chân đem nàng cấp đá văng đi Dùng sức so lúc trước còn muốn trọng chút Khương Tuệ Quyên đây là vết thương cũ chưa tiêu Lại thêm tân thương, té lăn trên đất Tức khắc cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt phát đau Cái này ác độc nữ nhân thật là ở muốn nàng mệnh, Không thể tha thứ Khương Tuệ Quyên phát điên từ trên mặt đất bò dậy Trực tiếp liền nhào hướng lâm uyển uyển không giết chết nàng khó tiêu nàng trong lòng chi hận, đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc, mỗi lần còn không có đụng tới Lâm Uyển Uyển đã bị đá đi ra ngoài. ở đây mọi người đều bị Lâm Uyển Uyển bạo biểu thần đá chân thật sâu chấn động, Khương Tuệ Quyên mỗi một lần bị đá ra đi phát ra kêu thảm thiết, giống như ma quỷ lấy mạng tín hiệu, trừ bỏ Khương Gia Minh Hoa Si nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển, những người khác đầu quả tim chính là run rẩy lợi hại. Vương Lâm tưởng càng là không dám ra tay giúp trợ vị này kết tóc thê tử, sợ một không cẩn thận kia chân liền dừng ở hắn trên người. Khương Lưu Thị hiện giờ đã là hối hận lại đây, này Lâm Thị quá thực chính là ma quỷ, may mắn đã đoạn tuyệt quan hệ, bằng không nàng sợ Lâm Thị sẽ đem nàng cấp giết chết cũng nói không chừng, nàng giống như hiện tại lập tức liền đi, chính là nàng không có dũng khí đứng lên mà nói, đại khuê nữ ai đá, nàng trừ bỏ đau lòng cũng không có mặt khác động chính mình mạng ra tới càng quan trọng nhưng là, nàng là thật sự sợ Khương lão gia tử đứng ở bên ngoài cũng không hảo quá nghe không được động tính cũng liền thôi hiện tại từng tiếng kêu thảm thiết lại là sao lại thế này chẳng lẽ là lão bà tử bọn họ ở đánh người tiếng kêu thảm thiết hắn cũng nghe không rõ ràng là ai chỉ có thể phán đoán là cái nữ chẳng lẽ là lão tam tức phụ nghi nghĩ, Khương lão gia tử vẫn là quyết định gõ cửa kêu thảm thiết qua đi tiếng đập cửa tới càng thêm rõ ràng, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, trừ bỏ bị Lâm Uyển Uyển đã không thành bộ dáng ngã trên mặt đất khương tuệ quyên, lòng tràn đầy đầy mặt đều là đối Lâm Uyển Uyển kiêu hận, hoàn toàn không rảnh lo mặt khác. nhà cũ người phảng phất thấy được cứu tinh đều có chút kích động đứng lên, lại cũng không dám hoạt động một bước. ai làm Lâm Uyển Uyển biểu hiện như vậy khủng bố, bọn họ hoàn toàn không dám đi mở cửa, chẳng sợ biết người đến là ai. cuối cùng, vẫn là từ Khương gia tông đi ra ngoài mở cửa, nhìn đến Khương lão gia giờ tí, ánh mắt chợt lẽ, tựa hồ đã hiểu cái gì, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đem hắn nganh tiến vào. Lâm Uyển Uyển đang xem đến Khương lão gia từ thời điểm, trong lòng chỉ có một câu, ngài lão rốt cuộc bỏ được vào được, còn tưởng rằng ngài lão đối bên ngoài băng thiên tuyết địa hay còn vì ham thích, còn hảo với nghe chân tường. Chỉ là, Khương gia Minh cùng Tiếu thị nhìn đến Khương lão gia tử, nháy mắt ánh mắt liền trở nên bất đồng. Khương Lão Gia Tử tiến vào, nhìn đến êm đẹp ngồi ở ghế trên lâm uyển uyển, còn có trên mặt đất bị đánh hộp máu đại khuê nữ, bùi tóc hốn độn, quần áo bất chỉnh, còn có không ra hình người con rể, trong bụng chuẩn bị tốt nói một câu đều không thể nói tới. Khương Lão Gia Tử không biết chính mình là hoài như thế nào tâm tình ở chủ vị ngồi xuống dưới, sự tình phát triển không có dựa theo hắn thiết tưởng tới, hắn thậm chí không biết bên trong rốt cuộc đã xảy. Ra cái gì? Mặt âm trầm hỏi, lão đại, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên bị điểm danh khương ra tông thân mình một đốn, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cha, này, hắn nên nói như thế nào đâu, chẳng lẽ nói đến nháo sự trước biểu diễn một đoạn siếc khỉ, sau đó đại mội tử bị tam đề mội đa đa đá, muội phu bị lão tam áp đánh mặt nở hoa. Này hắn nói như thế nào xuất khẩu, nói thật đi, lão ra tử sợ là mặt càng sú. Khương lão gia tử thấy lão đại ấp úng, nói không ra lời, sắc mặt liền càng khó xem, ngược lại ánh mắt từ Khương gia Minh trên người xẹt qua, trực tiếp đối với lão nhị Khương gia Huy nói, "Lão nhị, ngươi tới nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ngữ khí áp có chút trọng, liền kém không có chụp cái bàn. Khương gia Huy không có trực tiếp mở miệng, đầu tiên là trộm ngắm liếc mắt một cái lão tam cùng tam đệ muội, sau đó căng ra đầu đối với Khương lão gia tử nói, Cha, việc này nói đến cũng là đại tỷ ra không? Phải, tránh nặng tìm nhẹ nói một lần, đem nên trích ra tới toàn trích ra tới. Ở hắn xem ra, cùng với đắc tội lão tam gia còn không bằng lên mặt tỷ ra tới khai đao, từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, đây là tuyên cổ chân lý. Nói xong về sau, Khương ra huy sâu kín thở dài, loại sự tình này thật sự không phải người làm, mỗi nói một câu. Tổng cảm thấy mặt sau có một đôi mắt ở nhìn trầm trầm hắn, phía sau lưng mau mau, chính là nàng tưởng thêm mắm thêm muối cũng không. Dám! Khương lão gia tử nghe xong về sau, cũng minh bạch đại khái tình huống, không nghĩ tới bị bọn họ nương mấy cái làm thành hiện tại cái dạng này, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Liếm hà trên mặt kia một tia xấu hổ, nghiêm trang nói, lão tam, việc này là ngươi đại tỷ không phải, xem ở cha mặt mũi thượng, việc này cũng đừng cùng ngươi đại tỷ so đo Khương Gia Tông đột nhiên rất bội phục Lão Gia Tử ra mặt dày Lão Gia Tử mặt mũi đừng nói là ở Lão Tam Gia đã sớm dùng hết chính là ở bọn họ đại phòng hiện giờ cũng là không hảo xử, huống chi lần trước sự tình đã biến thành như vậy Lão Gia Tử còn từ đâu ra mặt mũi Khương Gia Minh đối khương Lão Gia Tử cũng có càng sâu một tầng nhận thức tựa hồ trước nay đều không quen biết cái này đã từng sinh dưỡng quá hắn thân cha Rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng xem Khương Lão Gia Tử hành sự, tựa hồ không đem việc này để ở trong lòng, trừ trừ khóe miệng, xả không ra một câu tới. Hắn hiện giờ là thật sự tâm chết, chính là có cái gì chờ mong, cũng bị những người này bóp chết trong nôi mặt. Khương Lão Gia Tử không có được đến Khương Gia Minh đáp lời, giả ý ho khan hai tiếng nhắc nhở Khương Gia Minh. Khương Gia Minh đẩy người mỏi mệt đánh úp lại, thật sự không nghĩ lại đối mặt những người này. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Khương Lão Gia Tử, chúng ta chi gian đã sớm chặt đứt quan hệ, cũng không có gì đại tỷ, cho nên còn thỉnh Khương Lão Gia Tử tự trọng, đem, tự trọng, một từ cắn thật mạnh, tiếp theo còn nói thêm, nếu là không có việc gì, còn thỉnh Khương Lão Gia Tử mang theo ra quyến rời đi, từ đây không cần ở tới cửa tới, nói đến sau lại ngữ khí nhàng nhạt, phảng phất xem chính là người xa là giống nhau. Khương Lão Gia Tử bị Khương Gia Minh nói khí lửa giận công tâm, hắn biết đoạn tuyệt quan hệ việc này, hắn lúc ấy cũng không có đồng ý, chỉ là chầm mặc rời đi, còn tưởng rằng có thể xem nhẹ qua đi, không nghĩ tới. Nhưng thật ra thành toàn Lão Tam một nhà, chính là, sự đã thành sự thật, mọi người đều biết, hắn vẫn luôn xem nhẹ cũng không có cách nào làm được chân chính bỏ qua, rốt cuộc các thôn dân đều biết bọn họ cùng Lão Tam ra sự tình. Phương diện này khẳng định có lão đại gia miêu nị ở, nếu không việc này sẽ không chuyển nhanh như vậy. Lão Tam, ta rốt cuộc là ngươi thân cha, ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình, làm khó dễ ngươi thân sinh cha mẹ, từ xưa đến nay, hiếu vì trước. Ngươi như vậy bất hiếu, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Khương Lão Gia tử tận lực dùng làm vì trưởng bối khẩu khí tới khuyên nhủ Khương Gia Minh, lại không biết hắn này phó sắc mặt ghê tởm bao nhiêu người. Khương Gia Minh đối với Khương Lão Gia Tử nói mắt điếc tai ngơ, như vậy không biết xấu hổ nói, thật sự khó có thể tưởng tượng là suốt từ hắn vị kia đã từng cha. xem ra hắn mắt mù nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể thấy rõ, Lâm Uyển Uyển nghe Khương Lão Gia Tử nói. Quả thực chính là ha hà đát, điên đảo nàng đối Lão Gia Tử ấn tượng, ngẫm lại nhà mình hai vị Lão Gia Tử, cỡ nào đáng yêu, còn có hiện tại mạnh đại thúc cùng cha, cũng là đáng yêu khẩn như thế nào tới rồi khương lão gia tử trên người như thế nào liền khác nhau như trời với đất không muốn nghe khương lão gia tử ở bên cạnh nói ghê tởm người nói trực tiếp đứng dậy nói khương lão gia tử chúng ta khương gia trèo cao không thượng các ngươi khương gia cũng đừng ở lãng phí đại ra thời gian hôm nay vẫn là ăn tết rất tốt nhật tử còn thỉnh các ngươi trả chúng ta một mảnh thanh tịnh lâm uyển uyển lời nói sát thật lỗi thời Nhưng là làm đương gia nữ chủ nhân lại không có vấn đề, chẳng qua đem nói đơn giản sáng tỏ chút. Chỉ là, nghe vào Khương Lão Gia Tử cùng Khương Lưu Thị trong tai, lại không phải như vậy êm tai. Khương Lưu Thị lúc này có Lão Gia Tử ở, nhưng là thẳng thân phía sau lưng, lá gan lớn lên, làm bộ làm tịch mắng. Lâm Thị, ngươi bất quá, là một ngoại nhân, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Nghe thế câu nói, Lâm uyển uyển cười. Tiếu thị cùng Phương thị cũng là thần sắc phức tạp, các nàng gả vào Khương gia 10 năm sau, nếu nói Lâm thị là người ngoài, như vậy ở Khương lưu thị bọn họ trong mắt, các nàng không thể nghi ngờ cũng là người ngoài, có thể nào không gọi nhân tâm hàn. Chờ cười đủ rồi, Lâm Uyển Uyển mở miệng nói, vị này lão thái thái nói chuyện cũng thật thú vị, cái gì kêu người ngoài. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Khương Gia Minh lại ở ngay lúc này nhảy ra tới. Tức phụ, ngươi là ta tiện nội, bọn họ mới là người ngoài. Nghiêm trang bảo đảm nói, sợ lâm uyển uyển không tin dường như. Khương gia minh này nhớ vả mặt thật đúng là cực đến nàng tâm, không thấy được này một đám mặt đều tái rồi. Đương nhiên, này không bao gồm Khương gia tông vợ chồng hai người. Khương lão gia tử không giống Khương lưu thị như vậy vô tâm không phổi, không đem lão tam. Đương hồi sự, tốt xấu vẫn là con hắn, dù cho không mừng. Hắn cũng không nghĩ mất đi đứa con trai này, rốt cuộc nhất nghe lời chính là Lão Tam, nhất có khả năng cũng là Lão Tam, hắn còn muốn dùng Lão Tam mưu chút cái gì? Khí ngồi ở ghế trên, có chút không thở nổi dường như, Khương Lưu Thị thấy thế, liên tục qua đi cấp Khương Lão ra từ thuận khí, rốt cuộc là Lão Phu Lão Thê, vẫn là có như vậy một chút tình nghĩa ở, thuận khí đồng thời còn không quên mắng chửi người. Nhìn một cái, này đó không lương tâm. Đây là muốn tức chết thân sinh cha mẹ A này vừa ra nháo, Khương gia Minh tính tình lại hảo, cũng bị ma tinh quang, nói, đã đoạn tuyệt quan hệ, thỉnh các ngươi không cần tự mình đa tình, chạy nhanh rời đi. Ngón tay chỉ vào viện môn phương hướng, trong lòng Minh bạch lão gia tử sẽ không có việc gì, hắn còn trông cậy vào đương lão thái gia, tích mệnh thực, Khương tuệ quyên hai vợ chồng cũng không nghĩ tới mặt sau sẽ nháo thành như vậy, hoàn toàn. Cùng bọn họ lại đây mục đích tưởng vi phạm, lúc này ra cái này môn, về sau sợ là không hảo tới cửa tới. Tam để rõ ràng nói thành như vậy, bọn họ nơi nào còn có thể ra mặt giày tới cửa. Cuối cùng, nhà cũ liên quan Khương Tuệ Quyên Phu Thê đều là sám xịt bị đuổi ra môn đi. Trải qua lúc này đây, cùng nhà cũ những cái đó dây dưa rốt cuộc có thể hạ màn. Nhà cũ người đi rồi, tây trong phòng bọn nhỏ nhanh như chất đều chạy trốn ra tới. Bọn họ chính là nghe chân tường hồi lâu, không? Thể nói nghe rành mạch, đại khái cũng biết chút, đặc biệt đối vị này tam bá nương càng vì bội phục. Khương liên khuyết trực tiếp triển ở lâm uyển uyển bên người, ôm nàng đùi, chỉ mạo mắt lấp lánh. Trong lòng bồi hồi chính là, nương uy vũ, thượng có thể văn, hạ có thể võ, còn đâu quá lưu manh, kháng quá cực phẩm, quả thực chính là hắn cảm nhận chung thần tượng. Nga, kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt hiểu cực phẩm. Thần tượng là có ý tứ gì Dù sao đều là hắn tử hắn nương bên Kia nghe tới Này đều không ngại ngại hắn sùng bái nương Lâm uyển uyển vội vàng muốn đi thu thập nhà chính Đối với đuổi không đi tiểu nhi tử cũng là rất là bất đắc dĩ Hướng về bên cạnh Khương Gia Minh xin giúp đỡ Ai biết hắn lại là một cái khác nhi tử Cũng là vẻ mặt mắt lấp lánh Lâm uyển uyển quả thực chính là muốn mộng bức tiết tấu Này không phù hợp cốt truyện phát triển A Chẳng lẽ bọn họ không nên hoài nghi nàng Vũ Lực giá trị sao? Còn có những mặt khác. Tiếu thị cùng Khương gia tông đứng ở bên cạnh cười trộm, lúc trước để muội cho bọn hắn lực đánh vào quá lớn, lúc này nhìn đến đề muội ăn mệt bộ dáng, rốt cục là tâm lý cân bằng. Mặt khác hài tử tuy rằng không có hướng Khương Liên khuyết như vậy quấn lấy Lâm Uyển Uyển, chỉ là đứng ở bên cạnh, kia ánh mắt cũng là rất kinh người, nàng tưởng, nàng giống như cũng không có làm cái gì. Đến nỗi như vậy nhìn nàng sao. Hiện trường duy nhất đầu óc thanh tỉnh sợ chỉ có mạnh đại thúc một người. Đối cô gái hắn là càng ngày càng tò mò. Đồng thời cũng không rõ cô gái đã có cái này năng lực. Vì sao còn sẽ ở Khương ra chịu khổ. Thiếu chút nữa bỏ mạng. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Lâm uyển uyển tức giận đối với Tiểu Nhi tử nói. Khuyết Nhi à, nương còn có chuyện phải làm. Trước buông ra nương chân tốt không. Khương liên khuyết đầu tiên là lắc đầu. Sau đó lại là gật gật đầu, có chút không tình nguyện buông ra tay, lôi kéo bên cạnh mặt khác các bạn nhỏ đi ra ngoài bên. Ngoài chơi, không có tiểu nhi từ dây dứa, lâm uyển uyển tâm tình Mỹ không ít, đương nhiên nàng còn muốn đi quét tước nhà chính, bởi vì nơi đó còn ngưng lại nào đó làm người không mừng hương vị, nàng phải hảo hảo đi quét tước một bên, ít nhất đem thuộc về những cái đó người đáng ghét hương vị hủy diệt. Tiếu thị cùng Khương Chi nhã Sung Phong nhận việc lại đây hỗ trợ. Ba người động thủ, tốc độ không cần quá nhanh. Chỉ là, mặt sau đi theo chuyển Khương Gia Minh là tình huống như... Thế nào, nàng hảo không được tự nhiên. Còn có, Khương Gia Tông ngươi dựa vào cạnh cửa xem diễn lại là có ý tứ gì. Vì mau nàng đầu óc có chút hốn độn. Xử lý xong rồi về sau, đã là giữa trưa. Lâm uyển uyển thật sự là chịu không nổi Khương Gia Minh hiện giờ trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào bỏ qua hắn kia lửa nóng ánh mắt. Còn có... Khương Gia Tông cùng tiếu thị hai người, đừng tưởng rằng các ngươi là đại ca đại tẩu, ta liền không có nghe được các ngươi đang nói cái gì, như... Vậy dường như không có việc gì trêu đùa bọn họ phu thê hảo sao? Bổn tính toán buổi sáng liền trở về Khương Gia Tông một nhà, nhân nhà cũ những người đó, là ăn cơm trưa lúc sau mới rời đi, sau đó, toàn bộ tòa nhà lại chỉ còn bọn họ vài người, quy về một mảnh an bình. Trở lại nhà cũ Khương lão ra tử bọn họ đã có thể náo nhiệt nhiều, Khương tuệ quyên bởi vì bị đa số chân, ngao đến trên đường trở về vẫn là chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, Khương lưu thị một trận khóc thiên vang. Mà kêu to không tránh được, sợ tới mức con ngựa bị kinh hách, một trận chạy như điên, cũng là thiên hảo, tuyết hòa tan không sai biệt lắm, bằng không này xe ngựa đã sớm phiên, nghĩ đến trong thôn chỉ có mạnh đại thúc như vậy một cái đại phu Còn cùng Khương gia minh một nhà thân cận, bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ đến đi tìm hắn. Vương Lâm tưởng bị đánh mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, xưng đến cùng cái đầu heo giống nhau, cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ hai vợ chồng đi về. Trước chị Thương lại nói, Khương lưu thị có chút không yên tâm theo đi. Khương lão gia tử thấy lão bà tử cũng một đạo đi, đối thượng chính mình khuê nữ con rể cũng là có vài phần yêu thương, tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Khương Tuệ Mẫn vừa nghe có thể đi chấn trên, cao hứng cùng cái gì dường như đến nỗi nhà mình đại tỷ an nguy nàng chút nào không quan tâm. Lúc này đây, Khương gia huy phu thê không có đi theo đi, lúc trước sự tình đã cho bọn hắn chọc một thân tao, hiện giờ là có thể ly rất xa liền ly rất xa, hắn đại tỷ lại là cái thích ghi thù, hôm nay đã đắc tội, càng sẽ không đi lên xem náo nhiệt. Xe ngựa đi rồi, lưu lại nhị phòng giữ nhà. Đến nỗi lão tứ Khương ra rượu còn lại là hoa ở chính mình trong phòng không ra. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang làm những gì. Tư cho rằng là ở đọc sách, cũng không có người nhiều so đo này đó. Nhà cũ nhị phòng trong phòng, Khương ra huy cùng Phương thị. Còn có bọn họ hai đứa nhỏ cũng đều ở, Khương. Liên hằng nhưng thật ra muốn đi theo đi chấn trên trông thấy việc đời. Chẳng qua bị vô tình cự tuyệt. Khương chi mân xem như cái thông minh nữ hoa hoa. Nàng hiện giờ tìm được chính mình chỗ dựa, chính là đại gia ra một nhà, đến nỗi đại cô ra, ai ai lấy lòng liền ai tơi lấy lòng, nàng cũng không hướng trước thấu, nói đến cùng đại cô gả vẫn là chính là nô tài nhi tử, nàng căn bản là coi thường. Khương Gia Huy cùng Phương Thị thảo luận hai ngày này sự tình, cũng không có tránh. Hai đứa nhỏ, Khương Chi Mân xem như ở bọn họ nói xuôi tai ra chút miêu nị tới, nguyên lai like đại cô ra còn đánh đi tam bá ra chiếm tiện nghi. Thuật tiện nhìn xem có thể hay không chia cắt mặt khác, đặc biệt là phương thuốc gì đó. Nghĩ vậy nhi, nàng cũng liền minh bạch, đại cô trước nay đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện người, liền uống rượu cái gì đều không có xuất hiện, cố tình tại đây loại thời gian đi vào nhà cũ, gặp gỡ đại gia gia gia, còn đi tam bá gia nháo. Sự, tuyệt đối có cái gì là nàng không biết, Khương lão gia tử đã mang theo khuê nữ con rể vào chấn trên y quán. Đều không có cái gì vấn đề lớn Chính là ngoại thương nghiêm trọng chút Nếu nói ai tình huống càng thiếu chút nữa Không thể nghi ngờ chính là Khương Tuệ Quyên Ám thương quá nhiều Có chút phiền phức Ở y quán đãi ban ngày Cũng không có tới cập ăn cơm chưa trở ra Hiện giờ chỉ có thể làm chờ Bụng đã đói bẹp Nhưng tiền thuốc men không ít Thanh toán về sau bọn Họ nào có bạc mua ăn Chỉ có thể nhìn bên ngoài chảy nước miếng Lại nói Khương Gia Minh bọn họ bên này, Có chút ăn không ngồi rồi, Nếu tuyết hóa, Lâm uyển uyển liền đem Khương Gia Minh tấm cổ đi lều lớn nơi đó, Hồi lâu không có quá khứ xem qua, Cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, Không đề cập tới thật không có cái gì, Nhắc tới khởi cái này cha, Khương Gia Minh cuối cùng đứng đắn lên, Này nhưng còn không phải là hắn vẫn luôn nhớ chuyện này, Sau đó hấp tấp liền, Chạy tới xem, Ba cái hải tử cũng tò mò theo qua đi, Mạnh đại thúc từ xương phòng ra tới, không thấy được bọn nhỏ bong dáng, liền hỏi nói, cô gái, ba cái hài tử đi chỗ nào đi chơi? Đi xem liều lớn rau dưa đi, chờ lát nữa liền trở về. Nàng cũng không sợ đem liều lớn rau dưa bí mật bại lộ ở mạnh đại thúc trước mặt, dù sao nàng ở mạnh đại thúc trước mặt bại lộ đã không tính thiếu, nhiều một kiện cũng không tính nhiều, còn có chính là hắn sẽ không nói đi ra ngoài, cho nên hoàn toàn yên tâm mạnh đại thúc nghe được lều lớn rau dứa nháy mắt đã bị hấp dẫn qua đi trước nay chỉ ăn qua bên trong loại đồ ăn nhưng chính là chưa thấy qua là bộ dáng gì thế nhưng có thể làm hắn ở ngày mùa đông ăn đến nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn đã sớm ở tò mò có một chút liền biến mất ở lâm uyển uyển trước mặt thấy thế lâm uyển uyển cũng không giật tiếp tục trong tay việc nhật tử đi vào sơ năm hôm nay lâm uyển uyển nhà mẹ đẻ muốn lại đây cho nên hai vợ chồng sớm Lên làm chuẩn bị, ba cái hài tử cũng không có ngủ lười giác, lên liền ở chờ đợi tiểu đồng bọn đã đến. Ca ca, biểu ca bọn họ như thế nào còn không có tới. Khương liên khuyết ghé vào viện môn khẩu, nhìn bên ngoài khó hiểu hỏi. Hẳn là còn ở trên đường, hiện tại sớm như vậy, nào có nhanh như vậy liền tới đây. Nói xong, còn nhẹ nhàng gõ ha Khương liên khuyết đầu. Khương liên khuyết vuốt bị ca ca gõ đầu, có chút ủy khuất bĩu môi Hắn còn không phải là hỏi một chút mà thôi Đến Nỗi gõ hắn sao Tuy rằng không đau Nhưng là thực lạc mặt mũi của hắn Cái này làm cho hắn thực yêu thương Hạ tử ngôn có chút bất đắc dĩ Nhìn Khương liên giác huynh đệ Nghiêm trang ca ca như thế nào sẽ có như vậy Tao bao đệ đệ Đối, chính là tao bao Liền hắn nhìn đều tưởng xuống tay đi gõ một phen Như vậy nghĩ thường phục mô làm dạng đi qua đi Đối với Khương liên khuyết nói Chính là Ngươi gấp cái gì, lại không phải ngươi tức phụ tới cửa tới, thuật tay gõ một chút, hạ tử ngôn trong mắt khoe khoang bị Khương Liên giáp bắt giữ đến, có chút đau đầu đỡ chán, một cái hai, như thế nào liền như vậy không cho hắn bớt lo, để để Khương Liên khuyết hảo thuyết cũng là tuổi nhỏ nhất, nhưng tử ngôn ca ca, ngài chính là so với chúng ta hai còn muốn đại, sao liền không thể có cái đương ca ca bộ dáng? Lâm Uyển Uyển ở bên cạnh giếng rửa rau, ngó đến viện môn khẩu biểu diễn ba cái tiểu nhân nhi, buồn cười lắc đầu. Khương Gia Minh bưng buồn gỗ từ phòng bếp ra tới, nửa đặng xuống dưới đem buồn gỗ đặt ở một bên, nhắc tới thùng gỗ từ giếng đánh lên một xô nước tới, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển muốn đổ nước, lập tức tiếp nhận. Không có việc gì, ta tới là được. Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh tiếp nhận, chỉ cười cười, tiếp tục làm chuyện khác. Còn hảo vào đông nước giếng không lạnh, nàng tẩy cũng không có như vậy khó chịu. Khương Gia Minh từ sân bên ngoài đổ nước trở về, nhìn đến chơi siếc khỉ ba cái hài tử, cảm thấy thật phần buồn. Cười, trên mặt tươi cười cao cao treo lên, thẳng đến đặng đi xuống còn vẫn luôn đang cười. Chuyện gì như vậy cao hứng? Lâm uyển uyển có chút buồn bực. Ngươi nhìn bên kia. Lâm uyển uyển theo Khương Gia Minh ngón tay phương hướng nhìn lại, nguyên lai like là ba cái tiểu nhân nhi. Hoan thanh tiếu ngữ, như vậy nhật tử sát thật không tồi, đến nỗi hôm qua thị thị phi phi khiến cho nó qua đi, tin tưởng về sau nhà cũ sẽ không có người sẽ đến quấy giày bọn họ, điểm này nàng dám khẳng. Định, Khương lão ra tử cùng Khương lưu thị ánh mắt nàng còn nhớ rõ, Khương ra huy một nhà hiểu được như thế nào khu tránh lợi hại, cũng sẽ không ở tới, nhưng là đối với Khương tuệ quyên một nhà nàng có chút không xác định, Khương tuệ mẫn cũng là cái không xác định nhân tố, bất quá hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm những cái đó đều là tiểu la la nàng có rất nhiều biện pháp giải quyết hiện giờ vẫn là nhìn xem hôm nay phải làm chút cái gì đồ ăn hảo mạnh đại thúc ra tới đem viện môn khẩu hạt chuyển động ba cái hài tử bắt được vào tây phòng hắn chính là có nhiệm vụ chính là chiếu cố cùng giám sát ba cái hài tử mấy ngày nay cũng đã đủ rồi là nên làm cho bọn họ tĩnh hạ tâm đến xem thư gì đó ba cái hài tử bị bắt được đi thời điểm tràn đầy không cam lòng, hôm nay ông ngoại bà ngoại lại đây, bọn họ chính là đang chờ bọn họ các biểu ca, mạnh ra ra hôm nay thật sự là chán ghét. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nhìn đến nhìn nhau cười, đối với một lão tam thiếu ở chung hình thức, bọn họ tỏ vẻ đã tập mãi thành thói quen. Lâm Uyển Uyển nhà mẹ đẻ người lại đây thời điểm, Lâm Uyển Uyển đang ở trong phòng bếp bận rộn. Ly cơm chưa thời gian cũng chỉ kém một canh giờ không sai biệt lắm, xem ra ra cửa cũng không sớm, nghĩ đến là bị sự tình gì cấp quấy trụ. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, các ngươi tới. Cao hứng đem mọi người đón đi vào, ba cái hải tử đã vui sướng chạy ra tới, ẩn ẩn còn có loại. Giải thoát cảm giác, Lâm Uyển Uyển thấy, hơi hơi khóe miệng vừa kéo, cũng không nói gì thêm. Tết nhất làm cho bọn họ yên tĩnh đọc sách viết tự căn bản là không hiện thực, bất quá nàng cũng biết ngày thường bọn nhỏ vẫn là rất nghiêm túc, hơn nữa có linh suối nước phụ trợ, do so người bình thường còn muốn thông tuệ nhiều, cho nên học cũng mau, nàng mua kia điểm thư, bọn họ đã sớm học thấu thấu, bọn nhỏ gặp nhau, vô cùng cao hứng đều chạy tơi tây phòng, đến nỗi mạnh đại thúc còn, lại là bị ghét bỏ đuổi ra tới, có chút nghẹn khuất nhìn lâm uyển uyển phẳng phất lại nói, ta lão nhân gia bị người ghét bỏ, lâm uyển uyển hoàn toàn không có việc gì mạnh đại thúc ánh mắt tiếp đón nhà mẹ đẻ người tiến nhà chính. lâm thiên tứ nhìn đến mạnh đại thúc nhưng thật ra thập phần cao hứng như là hồi lâu không thấy lão bằng hữu thấy hắn ở khuê nữ gia cũng không có quá nhiều kinh ngạc tuy rằng khuê nữ không có cùng hắn để qua nhưng cũng biết mạnh đại thúc người cô đơn mang theo một cái tiểu đồ đệ khuê nữ lại đem hắn trở thành trưởng bối tơi đối đãi cũng không nói nhiều. Đến nỗi trong phòng bếp việc, Lâm Uyển Uyển không có làm Khương Gia Minh lại đi giúp nàng làm việc. Tướng công, ngươi ở chỗ này bồi cha mẹ cùng huynh tẩu bọn họ, trong phòng bếp có ta là đủ rồi. Khương Gia Minh Nghĩ Nghĩ liền gật đầu, hành, vậy ngươi tiểu tâm chu nên tẩy đều giặt sạch. Chính là nhóm lửa vẫn là cái vấn đề, Nghĩ vẫn là kêu hai cái nhi tử qua đi, giúp giúp tức phụ, bằng không vội hại tức phụ nhưng như thế nào hảo. Lưu trữ Khương Gia Minh ở nhà chính chiêu đãi, một mình đi phòng bếp, mặt sau theo vào tới Khương Liên Giác, làm Lâm uyển uyển thật phần kinh ngạc. Giác Nhi, ngươi không đi cùng ca ca bọn đệ để chơi, như thế nào chạy đến nơi này tới? Khương Liên Giác trịnh trọng chuyện là nói, Nương, ta tới giúp ngươi nhóm lửa, mặt khác Giác Nhi sẽ không, nhóm lửa vẫn là thực sở trường, Nương cũng biết. Đẩy mặt kiên định. Bộ dáng Lâm uyển uyển cũng xác thật yêu cầu cái tiểu giúp đỡ, cũng không khiêm tốn, kia hành đi, chính mình tiểu tâm chú, biết không có. Khương liên giác liên tục bảo đảm, nương, này ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn đại nhi tử động tác lời nói, nàng mạc danh nghĩ đến hiện đại đại cháu trai lập quân tư bảo đảm chứng bộ dáng đột nhiên cười ra tiếng tới, thật đúng là hoài niệm. Bất quá, này phân ký ức tựa hồ chậm rãi ở tùy nàng đi xa, chưa nói là quên chỉ là ký ức có chút mơ hồ bên này nương hai cái ở trong phòng bếp bận rộn khương gia minh ở nhà chính tìm cái lấy cớ đi ra ngoài cha mẹ ta trước đi ra ngoài một chút lập tức quay lại ra cửa trực tiếp liền hướng tới tây phòng đi ở chúng hải tử trung tìm kiếm hai cái nhi tử thân ảnh chỉ nhìn đến tiểu nhi tử thời điểm mày nhăn lại đại nhi tử đâu nghĩ đến chính mình ra tới lâu lắm không tốt liền hướng tới khương liên khuyết vẫy tay Khương liên khuyết nhìn đến hắn cha kêu hắn, có chút. Kinh ngạc đi qua, thấp giọng dò hỏi, cha, ngươi có chuyện gì sao? Ca ca ngươi đâu? Hắn đi đâu vậy? Khương gia minh như thế hỏi. Khương liên khuyết nhìn chung quanh chung quanh, nói cho khương gia minh nói, ca ca đi phòng bếp, giúp nương nhóm lửa đi, cho nên muốn ta ở chỗ này hảo hảo chiêu đái biểu ca bọn họ. Khương gia minh nghe được tiểu nhi tử nói như vậy, trong lòng một đốn này mấy cái hài tử so với hắn tưởng còn muốn chu đáo, thật là hảo hài tử, vậy ngươi hảo hảo. Tiếp đón, cha ở nhà chính, có chuyện gì liền tới nhà chính tìm cha là được. Sau đó vui mừng vỗ vỗ Khương Liên khuyết tế bả vai, ra tây phòng, Khương Gia Minh trong lòng vẫn như cũ cảm động vạn phần, bọn họ hài tử thật hiểu chuyện, từ nhỏ liền biết săn sóc bọn họ, cũng không uổng phí bọn họ đối bọn nhỏ sở hữu chờ mong, cha ở trong lòng thề Năm nay viện thí, cha nhất định phải bắt lấy, nhất định phải trung tú tài, còn muốn khảo cử nhân, cho các ngươi tốt nhất. Giữa trưa Mỹ, vị món ngon ở mẫu tử hai người phối hợp phối hợp chung ra nổi trang bàn, nhìn một mâm bàn mạo hiểm nóng hầm hập đồ ăn. Hai mẹ con đều là tương đương vừa lòng cười, hiển nhiên đối bọn họ bận rộn thành quả thực vì vừa lòng. Rời đi tịch không có bao nhiêu thời gian, Lâm uyển uyển đem dư lại các trong nồi đồ ăn cũng trang bàn. Sau đó đối với Đại Nhi tử nói, Giác Nhi, không cần lại nhóm lửa, còn thừa than một lưu trữ bên trong, ngươi đi kêu cha ngươi lại đây bưng thức ăn. Khương Liên Giác lĩnh mệnh có cỏ chạy đi tìm hắn cha Khương gia minh, thức ăn trên bàn hắn tưởng đoan cũng không có cách nào, quá năng, lại nói bưng thức ăn cũng không có hắn phân. Lâm uyển uyển đơn giản đem hai cái nồi to rửa sạch, còn đem thùng gỗ nước trong ngã vào hai cái nồi to bên trong, đại khái đổ hơn phân nửa bộ dáng Tính toán lấy nhà bếp còn thừa than hỏa, đem trong nồi thủy thiêu nhiệt không thành vấn đề. Khương Gia Minh cũng không có tới, tới là Trúc Thị cùng Hạ Thị. Nàng hai vị nhà mẹ đẻ tẩu tẩu, không cần tưởng nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra, vậy phiền toái hai vị tẩu tẩu. Hạ Thị quái dỗi nói, cô em chồng, ngươi này nói chính là nói chi vậy, chúng ta người một nhà không nói hai nhà người, về sau nếu là lại nói lời này, ta liền cùng đại tẩu liên hợp nói cho nương làm nàng lão nhân ra hảo hảo giáo huấn một chút ngươi nói còn duỗi tay đi chỉ lâm uyển uyển ngươi đầu lâm uyển uyển nhẹ nhàng tránh thoát ủy khuất đối với trúc thị nói đại tẩu ngươi nhìn một cái nhị tẩu ta lúc này mới nói một câu nói nàng nhưng thật ra lời nói liên tục nào có như vậy khi dễ cô em chồng đôi mắt còn không quên liếc hạ thị trúc thị buồn cười nói cô em chồng việc này ta ở ngươi nhị tẩu bên này chúng ta không đến thương lượng Có như vậy một cái chị em dâu, còn có như vậy một cái cô em chồng, cũng không biết là đời trước tu nhiều ít phúc Phật, mới kết hôm nay tình duyên, chính là khổ sở nhất kia hai năm, còn có. Nhà mẹ đẻ người bạc tình, đều không thể hủy diệt nàng trong lòng này phân nhiệt tình. Lâm uyển uyển liên tục đầu hàng nói, hảo hảo hảo, đều là ta không phải, ta ở chỗ này cùng hai vị tẩu tẩu xin lỗi, còn thỉnh các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Không cần cùng tiểu nhân so đo này một câu nói sai nói. Hạ thị cười treo nói, biết liền hảo, chỉ là không biết muội phu có biết ngươi như vậy lưu manh bộ dáng sợ là muốn hủy hoại muội phu cảm nhận chung ảnh hưởng A. Đại! Tẩu, chúng ta phần đỉnh đồ ăn đi. Mặt sau nàng chỉ nghĩ nói, đừng đi để ý tới nhị tẩu câu kia nói dối, nàng đều đã không biết nên như thế nào đi nói nàng ở khương gia minh cảm nhận chung hình tượng. Chỉ sợ đã sớm hủy hoại khương gia minh tam quan, đến nỗi nàng hiện tại hình tượng, so với hôm qua, chỉ có thể nói là đại vu thấy tiểu vu, chẳng có gì lạ, chẳng qua, chúc thị vẻ mặt có khác ý vị nhìn nàng bộ dáng xem lâm uyển uyển quả thực muốn hột máu, cảm tình là nàng quá yếu. Rời đi không được các nàng tầm mắt, không để ý tới mặt sau diễu cợt hai người, trực tiếp đem trang bàn đồ ăn bỏ vào khay trà, một cái bàn có thể phong sau cái đồ ăn. Trang Hảo về sau trực tiếp liền bưng ra phòng bếp. Cổ đại đối với nữ tử trói buộc quá nhiều, có thể sống giống hạ thị như vậy đã là ít có, mặc dù như nàng như vậy cũng không dám cười to ra tiếng, cho nên chị em dâu hai người chỉ là dùng tay nửa che miệng lại, cười còn tính vui sướng, rốt cuộc có thể trêu ghẹo cô. Em chồng cơ hội không nhiều lắm. Nhà chính mọi người thấy Lâm Uyển Uyển bưng đồ ăn tiến vào, đã đem đồ ăn đặt lên bàn hồi lâu, cũng không thấy mặt khác hai vị đã đến. Có chút kỳ quái, Khương Gia Minh thậm chí còn thấp giọng cùng Lâm Uyển Uyển nói, "Tức phụ, đại tẩu nhị tẩu như thế nào còn không có lại đây?" Lâm Uyển Uyển có chút khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, "Đâu ra nhiều như vậy vấn đề, ta đi trước bưng thức ăn đi, chờ xuống bếp đồ ăn đều phải bị." "Các nàng hai cái cấp ăn xong rồi." "Tức phụ." Khương Gia Minh không phải thực hiểu tức phụ ý tứ. Cũng không rõ hảo hảo như thế nào tức phụ liền xem hắn không vừa mắt, còn có chính là, đại tẩu nhị tẩu rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ thật sự ở phòng bếp trộm đồ ăn ăn, trong phòng bếp cười bụng đau hai người, oai eo, có chút chạm không dậy nổi thân mình tới, cũng không có cách nào tiếp tục bưng thức ăn, sợ một cái run run liền đem cô em chồng làm này đó mỹ thực cấp đạp hư, đợi, lâu như vậy, đều còn không có đi vào bọn họ trong bụng. Lại như thế nào cam tâm chờ đến lần sau lại đây. Dù sao, Lâm Uyển Uyển ở phòng bếp thời điểm, bọn họ không sai biệt lắm khôi phục bình thường, đã ở trang mâm, không sai biệt lắm đều có thể mang sang đi. Dư lại còn có 8 bàn đồ ăn, Lâm Uyển Uyển không thèm để ý đem 8 đồ ăn sôi nổi cất vào xài bàn, cũng đối hai vị tẩu tử nói, nơi này đồ ăn ta sẽ lấy lại đây, hai vị tẩu tẩu đợi chút liền không cần lại đây. Nói như thế, Nào đều là khách nhân, cũng ngượng ngùng sai khiến các nàng nhiều làm chút cái gì. Trúc Thị cùng Hạ Thị đều không có ý kiến, chẳng qua thuật tay cầm đi một mâm. Từng người bình quán dư thừa hai bàn, cái này làm cho Lâm uyển uyển không biết nói cái gì cho phải. Ngăn lại các nàng giao ra đây sao? Ngượng ngùng, nhân ra đã sớm bán ra phòng bếp ngoài cửa, lại còn có có người tầm mắt ở chỗ này. Không sai, chính là tương đối lo lắng nàng phía trước hai vị các ca ca. Quả thật là... Tình nghĩa vô song, Lâm uyển uyển lập tức dừng bước chân, đem dư lại đồ ăn bưng đi ra ngoài, lại lăn lộn hai tranh, sợ là muốn đem nàng thật vất và giữ được độ ấm cấp lăn lộn không. Ở bọn nhỏ cùng Mạnh Đại Thúc vạn phần chờ mong hạ, Lâm uyển uyển cuối cùng đành phải lấy ra nàng trước đó vài ngày chế tốt nước trái cây, là bọn họ nhất quen thuộc, cũng là vì uống lên rất nhiều lần duyên cớ, Mạnh Đại Thúc nhìn đến rõ ràng có chút yêu thương. Hắn còn tưởng nếm thử mặt khác bất đồng. Khẩu vị, không nghĩ tới đây là hắn uống qua. Nhưng mà, vô luận là uống qua vẫn là không uống qua. Đều uống lên không ít, đồ ăn cũng ăn không ít. Đến tan cuộc thời điểm, cơ bản đều không động đệ thân mình. Nhìn nhìn lại một đám người kia ủy khuất lại thỏa mãn bộ dáng, Vì cái gì nàng tổng cảm thấy là nàng sai, đều do nàng chủ nghệ quá hảo. Buổi chiều nhà mẹ đẻ người phải đi về thời điểm. Lâm Uyển Uyển chính là đem nàng lão cha lão nương cấp kéo ra tới, bá đạo nói, cha mẹ, vô Luận như thế nào, các ngươi đều phải ở nữ nhi ra ở vài ngày, nếu không một khi học viện khai giảng, nghĩ đến cũng không có công phu tới. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ có song hưu cùng quy định mấy cái ngày hội nghỉ, căn bản không có năm, một nghỉ dài hạn, cũng không có mười một nghỉ dài hạn, nàng như thế nào có thể tin tưởng cha mẹ có thời gian lại đây? Nàng cũng là thiệt tình muốn cho bọn họ lưu lại ở vài ngày. Khuê nữ, hảo ý của ngươi ta lánh, chỉ là căn bản chủ không được bao. Lâu, Lâm Thiên Tứ lời nói là nói như vậy, trong lòng lại ở lấy máu, hắn vẫn là rất tưởng ở vài ngày. Khuê nữ chủ nghệ thật sự là quá hảo, hắn luyến tiếc, chỉ tiếc lúc này đây là thật sự có việc. Đúng vậy, Khuê nữ, cha ngươi còn có chuyện, lần sau lại đây chủ cũng giống nhau. Tiết thị đứng ở Lâm uyển uyển bên cạnh nói. Kia hành, lần sau nhưng nhất định phải lại đây ở vài ngày, nếu không nữ nhi chính là nếu không cao hứng. Nhìn thần sắc nàng đại khái có thể phán đoán ra. Cha mẹ nói chính là lời nói thật, cũng liền không có nói lại lưu lại nói. Mấy cái hài tử tụ ở bên nhau mới nửa ngày quang cảnh, nhanh như vậy liền phải tách ra, có chút lưu luyến không rời bộ dáng lập tức đánh vỡ đại nhân chi gian lưu động quái dị không khí. Cuối cùng... Lâm Uyển Uyển nhà mẹ đẻ người vẫn là đều đi trở về, Lâm Uyển Uyển trừ bỏ có điểm tiếc nuối, mặt khác ý tưởng không có, cũng không ảnh hưởng cảm xúc. Chẳng qua, bọn nhỏ cảm xúc quá mức hạ xuống, kêu mạnh đại. Thúc tương đối lo lắng, hắn không có dưỡng quá hài tử, tự nhiên không biết bọn nhỏ kia một chút tình tiết. Đảo mắt đó là sơ bảy, đôi mắt có thể nhìn đến địa phương đã không có tuyết động dấu vết, hôm nay lại là sáng sủa một ngày. Từng chiếc chạy băng băng ở rộng lớn trên đường lớn xe ngựa, chính hướng về đảo Lâm thôn Khương ra tòa nhà xuất phát, xem số lượng ít nói cũng có hơn 10 chiếc. Phía trước đều là bình thường hàng hóa chuyên chở xe ngựa, mặt sau đi theo một chiếc. Tương đối hoa lệ xe ngựa, giá xe ngựa chính là vẻ mặt trịnh trọng gã sai vật, phong thổi qua tới thổi bay rèm cửa, bên trong tựa hồ ngồi một vị cấp quan trọng nhân vật, ước chừng là trung niên nam tử, nếu Khương gia minh phu thế ở. Phỏng chừng có thể nhận ra đây là ai tới, bởi vì thời tiết tình hảo cũng không có tuyết động cùng lầy lội ngăn cản, một đám người thông suốt không bị ngăn trở, thực mau liền đi vào khương gia tòa nhà, xuống dưới gõ cửa chính là Giang Kiệt Khương đại ca nhưng ở nhà, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển vừa lúc ở trong viện nghe được Giang Kiệt thanh âm liền biết đây là lại đây lấy đồ ăn, hai người nhìn nhau sau từ Khương Gia Minh qua đi mở cửa mà lâm uyển uyển còn lại là đi phòng bếp mở cửa quả nhiên là giang kiệt còn có một chúng tiểu nhị giang kiệt dẫn đầu đi lên trước tới cười đối với khương gia minh chắp tay nói khương đại ca tân niên hảo tiểu đệ ở chỗ này cho ngài chúc mừng khương gia minh cũng cười chắp tay trả lời cùng vui cùng vui giang huynh đệ bên trong thỉnh giang kiệt vội vàng ngăn lại khương gia minh nói khương đại ca Hôm nay đại trưởng quầy cũng một đạo lại đây, tiểu đệ liền không quấy giày Khương đại ca một nhà, lấy đồ ăn liền đi. Nghe nói đại trưởng quầy tới cửa tới, Khương gia minh rõ ràng có chút cứng họng, không rõ đại trưởng quầy lúc này lại đây là có cái gì chuyện quan trọng, gà tinh cũng không có đến thời gian giao phó, chẳng lẽ còn có mặt khác. Sự tình gì? Không nghĩ ra liền không hề nghĩ nhiều, liền mở miệng nói, như thế nào không có nhìn thấy đại trưởng quầy. Đại trưởng quầy còn ở phía sau, thực mau liền có thể tới đạt, khương đại ca trước mang ta chờ thêm đi lấy đồ ăn. Giang kiệt giải thích nói, hảo, nếu biết đại trưởng quầy lại đây, hắn cũng không hảo lại nhiều chiêu đãi Giang kiệt đám người, tỉnh đến lúc đó cho bọn hắn mang đến không tiện, liền mang theo Giang kiệt đám người đi mặt sau kho hàng. Lúc này, đây bọn họ giống như trên một lần giống nhau, đem rau dưa toàn bộ đặt ở kho hàng bên trong. Đã có trước một lần mở đầu, lại thêm thời tiết đóng băng nguyên nhân, cũng không hảo đặt ở trong viện, huống chi ở mạnh đại thúc đám người. Bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có thể sớm rời giường đi kho hàng bên kia bận việc, trên thực tế bất quá là ở không gian ngủ. Đối với việc này, hắn bản nhân vẫn là tương đối xấu hổ. Lâm uyển uyển ở trong phòng bếp, đã sớm nghe được bên ngoài đối. Thoại, cũng may nàng còn chưa chuẩn bị cái gì, chỉ đem dư thừa ly triệt hạ. Đến nỗi mặt khác bất biến, chính là ở cấp bậc thượng làm hơi chút thay đổi, dù sao cũng là đại trưởng quầy, tự nhiên không giống nhau. Lâm uyển uyển mới vừa đem trà bánh bị hạ, liền nghe được trong viện vang lên một thanh âm. Khương Lão Đệ, để, để muội các ngươi nhưng ở, là đại trưởng quầy ở kêu Khương Gia Minh hai vợ chồng. Lúc này Khương Gia Minh đang ở kho hàng, không có nghe được sân bên này động. Tính, bọn tiểu nhị cũng ở kho hàng bên kia. Cũng không ai chú ý tới bọn họ đại trưởng quầy lại đây. Lâm uyển uyển nghe được thanh âm, trực tiếp từ phòng bếp ra tới, hướng tới đại trưởng quầy nơi vị trí đi đến, đi vào đại trưởng quầy trước mặt, mỉm cười nói, đại trưởng quầy, tân niên cát tường. Tuy rằng là đối mặt mặt, đại trưởng quầy vẫn là bị đột nhiên xuất hiện Lâm uyển uyển cấp hoảng sợ, hắn phát hiện này Khương Lão để tức phụ đi đường không có thanh âm, quái dọa người. Đại trưởng quầy cũng là gặp qua đại việc đời người thực mau liền đem trong lòng kia ti kinh hồn áp xuống, cười cất cao giọng nói: để muội tân niên hảo khương lão để đâu? nga hắn ở phía sau kho hàng, đại trưởng quầy muốn qua đi nhìn một cái sao? lâm uyển uyển như thế hỏi nàng một nữ nhân cùng đại trưởng quầy ở chung, trai đơn gái chiếc luôn là không tốt lắm, đáng tiếc mạnh đại thúc không ở, sớm mang theo ba cái hài tử đi dược lưu. đại trưởng quầy tự hỏi một lát, liền nói cũng hảo, vậy làm phiền để muội mang quá qua đi nhìn một cái. Lâm uyển uyển gật đầu, nàng là cậu mà không được. Vọng giang lâu bọn tiểu nhị nhìn đến đại trưởng quầy lại đây, sôi nổi kinh ngạc hé miệng, không nghĩ tới đại trưởng quầy sẽ qua tới xem, đều cuốn quyết kêu lên, đại trưởng quầy. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ cuốn quýt cũng không phải bởi vì bọn họ ở lười biếng, mà là có chút ngoài ý muốn, bọn họ này đó tầm dưới chót người là rất ít nhìn thấy đại trưởng quầy. Giang Kiệt nhìn thấy Đại trưởng Quầy tiến vào, lập tức kêu lên, Đại trưởng Quầy, sau đó lại đầu nhập đến chính mình sự tình chung đi. Đại trưởng Quầy chỉ là gật đầu, không có quấy giày bọn tiểu nhị làm việc, những việc này giao cho bọn tiểu nhị tới làm, Giang Kiệt phụ trách, hắn liền sẽ không đi lên nhúng tay, mặt khác có Giang Kiệt cùng hắn hội báo liền có thể. Khương Gia Minh ở kho hàng bên trong, không có chú ý tới Đại trưởng Quầy đi vào hắn phía sau, nhìn chiếc xà lại đây bóng dáng còn tưởng rằng là Giang Kiệt tiến vào, mở miệng nói, "Này đó cũng cùng dọn qua đi." Nhìn chằm chằm nhận sai người Khương Gia Minh, đại trưởng quầy cũng không giật, ngược lại có chút buồn cười, cái này thành thật hán tử, thật đúng là làm người dở khóc dở cười. Bất quá, hắn vẫn là thực thích hắn loại này nghiêm túc thái độ. Lâm Uyển Uyển đứng ở mặt sau, có chút bất đắc dĩ nghe Khương Gia Minh lời nói, "Đây là đôi mắt hạt a." Giang Kiệt cùng đại trưởng quầy bóng dáng nhưng rất có bất đồng, nhàm chán là thân cao vẫn là thể tích phương diện, này đều có thể nhận sai, nàng cũng là phục hắn, chạy nhanh ra tiếng đánh gãy Khương Gia Minh nói, tướng công, đại trưởng quầy lại đây. Khương Gia Minh biết đại trưởng quầy muốn lại đây, đây là ngay từ đầu Khương huynh đệ liền nói với hắn quá, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, lại còn có tới kho hàng. Hắn đệ nhất phản ánh không phải xấu hổ hắn mới vừa rồi nhận sai người, mà là nơi nơi xem có hay không cái gì không ổn địa phương, sẽ bị đại trưởng quỷ phát hiện cái gì, xác định không có trở ngại sau mới hô. Đại trưởng quỷ ngươi như thế nào đến nơi này tới, chúng ta đi phía trước nhà chính ngồi ngồi. Đại trưởng quỷ có chút không cao hứng nói, Khương lão đệ, đây là ngươi không đúng, sớm nói qua kêu ta tiết đại ca liền có thể, như thế nào lại kêu ta đại trưởng quỷ tới, ngươi tại như vậy kêu, ta chính là muốn sinh khí. Khương Gia Minh nghe vậy có chút, Ngượng ngùm cười, hắn đây cũng là kêu thói quen, nhất thời không có sửa đổi khẩu, mới vừa rồi tức phụ cũng là như vậy liêu, hắn cũng liền theo kêu, ai biết cười làm lành nói, tiết đại ca, đây là ta không phải, còn thỉnh tiết đại ca không cần để ý. Ân, này liền đúng rồi, hảo, chúng ta đi phía trước nói đi, nơi này giao cho Giang Kiệt là được. Đại trưởng quầy theo lôi kéo Khương Gia Minh đi ra ngoài, đứng ở mặt sau đương ẩn hình người Lâm uyển uyển thập phần buồn bực Này chơi là nào vừa ra Cũng không gặp đại trưởng quầy nói nàng gọi sai danh Như thế nào tới rồi Khương Gia Minh trong miệng liền không giống nhau Sao liền khác nhau lớn như vậy Yêu thương a Còn có Này rốt cuộc là ai ra Như thế nào đại trưởng quỷ nhìn so với bọn hắn Hai vợ chồng còn như là cái này tòa nhà chủ nhân Nhìn đã đi ra ngoài Không có bóng người hảo ca hai Lâm uyển uyển tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này Chỉ có thể yên lặng đi đến phòng bếp, lấy, chuẩn bị tốt trà bánh đoan đến nhà chính đi. Lúc này, đại trưởng Quầy đang ở cùng Khương Gia Minh ở nhà chính vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm, thanh âm đại nàng đều muốn khóc, quái nàng lỗ tai quá hảo sử, cho nên bị tạc hảo thống khổ. Lâm uyển uyển đem trà bánh đoan tiến nhà chính, phân biệt đặt ở bọn họ trong tầm tay trên bàn, sau đó ở Khương Gia Minh bên cạnh ngồi xuống, đến nỗi khay trà tắc bày biện ở ly nàng gần cái bàn một bên lúc này lâm uyển uyển mới vừa rồi ở sân nhìn thấy gã sai vặt ôm ba cái trọng đại hộp quả tiến vào đứng ở nhà chính trung gian vị trí cung kính đối với đại trưởng quỷ kêu lên nói đại trưởng quỷ lại quay đầu hướng khương gia minh phu thê kêu lên khương lão gia khương phu nhân tiến lên đem lễ vật đặt khương gia minh cùng lâm uyển uyển trung gian trên bàn sau đó lui đi ra ngoài cũng may cái bàn đủ đại buông lễ vật còn có không ít chống không địa phương Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đều bị gã sai vật lễ vật cấp dọa tới rồi, này cảm tình không phải tới nói sự, cũng đúng, hiện giờ vẫn là ăn Tết trong lúc, đại trưởng quầy ở ngay lúc này lại đây, nhân tiện chúc Tết cũng là nói quá khứ. Khương Gia Minh có chút sợ hãi đối với đại trưởng quầy nói, tiết đại ca khách khí, lấy này đó lễ lại đây làm gì? Đại trưởng quầy vê khởi một khối điểm tâm, nếm nếm hương vị nói, nào có tới cửa chúc Tết không tiến lễ. Khương Lão Đệ nhưng đừng khách khí, đều là một ít ngoạn ý, không. đang mấy cái tiền, Khương Lão Đệ liền nhận lấy đi. Khương Gia Minh còn muốn nói cái gì cự tuyệt nói, thấy tức phụ đối hắn lắc đầu, liền đem sắp nhổ ra nói đổi thành, vậy đa tà đại ca. Lâm Uyển Uyển thật cao hứng Khương Gia Minh phối hợp, nàng là không thế nào hiếm là đại trưởng quầy những cái đó tiểu lễ vật, nhưng người ta nếu nói là tới cửa tới chúc Tết lễ, quả quyết không có lý do cự tuyệt bằng không cũng liền xuống đài không được. Hai vợ chồng chi gian hỗ động, đại trưởng quầy mắt sắc, tự nhiên thấy, cũng không có nói xuyên, đôi khi hắn thật sự thực hoài nghi cái này mê giống nhau nữ tử, nếu không phải ngại với nam nữ đại phòng, hắn tất nhiên là muốn lôi kéo nàng hảo thuyết nói một phen, cha là huyện thành phu tử, tuy rằng là mới nhập chức, lại có thể nhanh như vậy giành được một cái hảo thanh danh, cũng làm rất nhiều con nhà giàu cùng với quan gia đệ tử tôn sùng, Liền cho thấy này cha không tầm thường Đại ca là huyện lão gia Tiền Nhiệm đến nay làm không ít có lợi cho huyện thành sự Lớn lớn bé bé cũng làm không ít thành tích Cùng các phương diện kết giao đều rất tốt Danh tiếng cũng hảo Cũng thuyết minh này huynh là cái có năng lực người Nhị ca tuy rằng là cái huyện thừa Chức quan không lớn Lại cũng là có cơ hội thăng chức, Có như vậy cha cùng huynh trưởng che chở, Cũng không lo tương lai phát triển Hướng chi này bản thân chính là cái viên lưu có khả năng người, hắn tiếp xúc quá vài lần, ấn tượng tương đối khắc sâu. Đến nỗi nương tiết thị, hắn chỉ nghe được nàng là huyện lão gia khuê nữ, đương nhiên hiện giờ chức quan khẳng định càng cao. Mặt khác chị em dâu hai người tuy rằng không có tìm ra cái gì hữu dụng tin tức tới, cũng có thể nhìn ra là tu dưỡng tương đối tốt phụ nhân, hẳn là cũng là đại gia đình gia tới. Cũng khó trách gia tới khuê nữ cũng hiện giờ này phân năng lực thật sự làm hắn bội phục thực. Đối với đại trưởng quầy điều tra ra mặt ngoài tin tức, lâm uyển uyển chỉ có thể nói một câu, mặt khác ngài lão phân tích còn chuẩn xác, nhưng là đối với hai cái tẩu tẩu ngài lão thật đúng là suy nghĩ nhiều, các nàng kỳ thật cũng chính là thương hộ gia khuê nữ, ở cái này niên đại không coi là đại gia đình, chỉ có thể nói cá nhân tu dưỡng tương đối hảo. Chẳng qua này một ít lâm uyển uyển cũng không cảm kích, nàng có lẽ sẽ đoán được, Lại cũng sẽ không quá để ý, có thể điều tra ra bất quá là một ít mặt ngoài tin tức, đào thâm một chút có. Thể tra được nhiều một chút, kia cũng không đại biểu hắn có thể biết được sở hữu sự tình, chính là vận dụng phía chính phủ con đường, nàng vẫn như cũ dám cam đoan. Giang Kiệt dẫn người trước khi rời đi, đầu tiên là tiến vào cùng đại gia đánh thanh tiết đón, sau đó mới vội vàng rời đi. Không bao lâu, viện môn lại lần nữa bị gõ vang. Lúc này đây bọn họ là thật sự không có đoán được lúc này sẽ là ai tới tới cửa, có khả năng là Khương Gia Tông một nhà, nhưng là bọn họ đã đã tới. Tuy là phi chính thức chúc Tết, nghĩ đến cái này một lát là không có khả năng tới cửa tới, rốt cuộc bọn họ đương tiểu nhân còn không có qua đi chúc Tết. Bởi vậy, cái thứ nhất liền phủ định, mặt khác bọn họ cũng đoán không được, nghĩ có thể là ai có việc tới cửa. Khương Gia Minh ở nhà chính tiếp đón đại trưởng quầy đi không khai. Cũng chỉ có thể lâm uyển uyển đại lao đi ra ngoài mở cửa Mở ra viện môn thời điểm Lâm uyển uyển cả người đều có điểm ngốc Nàng suy đoán nửa ngày Nhậm là đêm này một lão tam thiếu cấp đã quên Chỉ là hiện giờ còn sớm Như thế nào lúc này liền đã trở lại Một bên cho bọn hắn ba cái nhường đường Một bên hỏi mạnh đại thúc Sớm như vậy đã trở lại Là có chuyện gì sao Mạnh đại thúc lắc đầu Không có chuyện chẳng qua ở dược lư có chút lánh tưởng niệm tây trong phòng độ ấm cho nên mang theo một đám thư đã trở lại ba cái hài tử nhìn đến lâm uyển uyển đều là thực vui vẻ kêu lên nương uyển gì lâm uyển uyển cười đáp vậy tiến tây phòng đi thôi bên trong vẫn là nhiệt lại đối mạnh đại thúc nói mạnh đại thúc nhà chính tới cái khách nhân ba cái hài tử liền làm phiền mạnh đại thúc mặt khác khách khí nói chưa nói nói không khỏi quá khách khí, cũng sợ Mạnh Đại Thúc cái này quái lão nhân sẽ nghĩ sai rồi đi. Thấy Mạnh Đại Thúc mang theo ba cái hài tử, cùng với một đống thư tịch hướng Tây phòng đi đến, Lâm Uyển Uyển quay đầu đem viện môn khép lại. Không nghĩ tới chính là Khương gia tông một nhà thật đúng là tới, này bất chính ngừng ở sân bên ngoài, nương tam đều còn không có từ trên xe xuống xe, Lâm Uyển Uyển đơn giản cũng liền không đóng cửa. Hoạt động bước chân, đi đến xe bò trước mặt, đối với khương gia tông phu thê nói đại ca đại tẩu như thế nào hôm nay lại đây lại thoáng nhìn xe bò thượng hộp quà có chút ngượng ngùng cười bọn họ còn chưa có đi chúc tết nhưng thật ra làm đại ca đại tẩu trước lại đây thật sự không nên a bất quá lúc này lâm uyển uyển cũng bất chấp nghĩ nhiều tổng không thể đưa bọn họ chạy trở về vội vàng triển khai hoan nghênh tươi cười đại ca đại tẩu bên trong thỉnh hôm nay còn tới vọng giang lâu đại trưởng quầy cũng hảo nhận thức một chút như vậy vừa nghe khương gia minh cùng tiếu thị không có bất luận cái gì không mau chính là lão tam một nhà chậm chạp không có thượng nhà bọn họ đi cũng cho bọn hắn tìm thích hợp lý do khó trách không có thời gian ngày này thiên trong nhà đều không thể thiếu người cũng là quái bận rộn hảo khương gia tông biết vọng giang lâu cũng biết đó là đại tửu lâu cùng lão tam một nhà có sinh ý lui tới Gián tiếp cũng cho bọn hắn ra cũng mang đi hỏi thu vào, cái này qua tuổi có tư có vị. Đem xe bò chồng lên bên ngoài cột thượng, đi theo Lâm Uyển Uyển vào cửa đi, Tiếu thị song song đi ở khương gia đường bên người, mặt sau đi theo chính là ba cái hài tử, hai nhi một nữ, đi vào về sau lẫn nhau chào hỏi, Khương gia tông tắc cùng Khương gia Minh cùng nhau lưu tại nhà chính, cùng đại trưởng quây trò chuyện với nhau thật vui. Tiếu thị cùng Lâm Uyển Uyển cùng đi phòng bếp, cũng là vì tương đối vội vàng, chỉ có thể động viên tiếu thị lại đây hỗ trợ. Lúc này mới rửa rau trong chốc lát công phu, viện môn lại một lần bị gõ vang, ly đến gần nghe cũng rõ ràng, chỉ tiếc bên ngoài người không nói gì, đoán không ra người đến là ai. Nhiên, Lâm Uyển Uyển cũng lười đến đoán, trực tiếp lên đi mở cửa, lại là một cái nàng không thể tưởng được nhân vật xuất hiện, vừa vặn Khương Gia Minh cũng ra tới mở cửa, Nhìn đến là hương mật phường vương trưởng quầy cũng là sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ qua tới. Vương trưởng quầy hoàn toàn xem nhẹ bọn họ trong mắt kinh ngạc chi sắc, liền mở miệng nói, như thế nào, các ngươi hai vợ chồng là không chào đón ta cái này lão đại ca lại đây sao? Lâm uyển uyển mộng bức, nàng hoàn toàn là bị dọa đến, này tuy rằng cùng. Nhà bọn họ Khương Gia Minh ở xưng huynh gọi đệ, rốt cuộc trong khoảng thời gian này cũng không có hợp tác. Lần này lại đây trừ bỏ chúc tết Hay không còn có mặt khác sự tình Khương Gia Minh tiếp nhận Vương trưởng quầy trong tay lễ Vương Lão Ca nói chính là nói chi vậy Ngài Lão tới cửa tới Chúng ta cao hứng còn tới không vội Lại như thế nào sẽ ghét bỏ Vừa đi vừa nói chuyện vào nhà chính Lâm uyển uyển đứng ở tại chỗ cảm thán Này một đám đều là ước hảo sao Như thế nào Đều đuổi một khối lại đây